Lúc này bởi vì như vậy điểm dấu dếm, béo viên đảo ngượng ngùng lại cùng lưu lôi vũ bốn mắt nhìn nhau. Nó cố ý hướng lưu lôi vũ trong lòng bàn tay đồ đảo. Cha, ta quá mệt mỏi, muốn ngủ rác. Hảo hảo. Lưu lôi vũ vội vàng đem béo viên đưa về linh điển phía trên mây mù bên trong. Mắt thấy béo viên giống cuốn chăn giống nhau, bọc một tầng thật dày mây mù, ngủ khởi đại rất tới. Đúng rồi, ngươi đồ ăn ngươi có thể đều lấy đi, nhân gia kỳ thật càng thích tiểu hoa hoa còn có đại thủ cũng thích sắp ngủ trước béo viên hướng lưu lôi vũ công đạo một tiếng lưu lôi vũ hiểu ý ta đây ngày mai liền cho ngươi đảo chút sơn hoa loại đến linh điền tới ân béo viên cao hứng đáp ứng rồi thấy béo viên đậu đen đôi mắt cũng chậm rãi che giấu tới rồi mây mù lúc sau lưu lôi vũ ăn tĩnh ở linh điền biên ngồi sổm xuống chờ nàng đồ ăn mầm lớn lên nàng hôm nay từ béo viên nơi đó tiếp thu đến chuyện xưa quá nhiều Trong nội tâm kỳ thật kích động không thôi, căn bản bình tĩnh không được. Hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc loát ra một ý niệm tới, nhẹ giọng hỏi, Thiên tử, ngươi ngủ rồi sao? Giả bộ ngủ béo viên lập tức gần một tiếng. Lưu lôi vũ cho rằng chính mình quấy dày đến béo viên nghỉ ngơi, chạy nhanh nhắm lại miệng không dám lên tiếng. Lại qua một hồi lâu, lưu lôi vũ thật sự nhịn không được, vẫn là nhẹ giọng hỏi, Thiên tử, nếu chúng ta huyết mạch tương liên, vì cái gì ngươi kêu cha ta? Mà không phải mẫu thân đâu. Ngươi không phải còn không có cưới vợ sao? Béo viên đột nhiên xoay người ngồi dậy. Ta thích chứ a giao mẫu thân. Ngươi bao lâu đem nàng cưới trở về nhà? mười 11. Mẫu thân dương thị tay chân không chậm. Bận việc non nửa thiên liền đem lưu lôi vũ hai bộ áo ngoài ngoại quần đều tài ra tới. Chỉ là nàng mấy năm nay đôi mắt càng ngày càng không được. Xe chỉ luồn kim đặc biệt lao lực. Sắc trời tối sầm lại càng thêm thấy không rõ. Phùng lâu rồi chỉ cảm thấy đôi mắt trướng đến đau. Mắt thấy sắc trời tiệm vãn, nàng dứt khoát liền thu kim chỉ gác qua một bên, trong lòng tính toán lưu lôi vũ lớn như vậy, nữ nhi ra kim chỉ nữ công cũng nên là thời điểm giáo nàng chậm rãi học lên. Hồ hoa bên ngoài lượng một bó một bó cây mây, đều là đã nhiều ngày dương thị cùng lưu lôi vũ cùng nhau từ trong rừng chém trở về. Này cây mây mềm mại có tính dai, dùng để biên chế rổ vừa lúc, Dương thị sờ sờ cây mây phơi đến không sai biệt lắm, liền kéo một bó bận việc lên. Trước tìm hai căn ba thước trường tả hưu, chiếc búa phẩm chất tế cành trúc, chém tới sở hữu phân nhánh cùng trúc diệp, ở giữa giao nhau trói thành chữ thập hình, sau đó lại đem cây mây từ giao nhau trô chặt chặt chẽ chẽ một trên một dưới cột vào cành trúc thượng. Ban đến đánh ra không sai biệt lắm bàn khẩu lớn nhỏ, liền đem cành trúc bẻ thành dựng thẳng hướng về phía trước phương hướng, tiếp tục quấn quanh cây mây. Vẫn luôn truyền đến cảnh trúc phía trên, lưu ước chừng một lóng tay lớn lên khoảng cách, đem cảnh trúc bẻ con hướng phía dưới, tiếp tục dùng cây mây cuốn chặt, liền thành rổ thượng duyên. Lưu lôi vũ khi trở về, dương thị trong tay rổ đã thành hình, nàng làm chạy đi một cây tế một ít cây mây đem rổ khẩu nhiều chát hai vòng, toàn bộ rổ càng rắn chắc cũng không dễ dàng tan thành từng mảnh. Thấy lưu lôi vũ không tay trở về, dương thị vội vội vàng vàng buông trong tay rổ. Đi tới kéo lưu lôi vũ cánh tay xem xét, chính là gặp được cái gì biến cố. Lưu lôi vũ vẻ mặt ngây ngô cười, nương, là có biến cố, bất quá là tốt biến cố. Nàng chỉ kêu mẫu thân tại chỗ trở, thuật tay nhặt lên mẫu thân tân biên giỏ tre, trong chớp mắt tử tại chỗ biến mất. Mẫu thân sợ tới mức một tiếng kinh hô. Nhưng mà không đợi nàng tiếng hô rơi xuống, lưu lôi vũ lại xuất hiện. Nàng trong lòng ngực ôm giỏ tre. Bên trong đựng đầy tràn đầy tiên màu xanh lục rau xanh mầm, đồ ăn căn còn dính mới mẹ bùn đất. Nương, này đó đồ ăn mầm chúng ta trước loại đến trong đất, dư lại linh điển còn có rất nhiều, chúng ta đêm nay nấu cháo rau ăn. Mẫu thân dương thị còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy lưu lôi vũ nhanh tay nhanh chân đem một rổ đồ ăn mầm đảo vào các nàng khai khẩn hai đầu bờ ruộng, lại liên tiếp biến ra vài rổ đồ ăn mầm tới, đôi ở nàng dưới chân, thành một cái nhọn nhọn đồ ăn đôi. Thật là, thật là ảo thuật ta. Mẫu thân dương thị ngồi xổm xuống, cầm một gốc cây đồ ăn mẩm sờ tới sờ lui nhìn lại xem, cuối cùng còn khắp phiến lá nhét vào trong miệng, hơn nửa ngày mới nói nói. Lưu lôi vũ cười vui mừng, nương, từ nay về sau ta loại linh điền, không bao giờ dùng tới sơn. Nàng đơn giản cùng mẫu thân nói hạ linh điền biến hóa, nhưng là về mẫu thân nhiều một cái đại tôn tử sự tình, lại giấu dếm ở. Nàng chính mình đều còn không có hoàn toàn tiếp thu đâu, mẫu thân nơi đó vẫn là tạm hoãn vừa chấm đi. Mẫu thân nghe xong vẫn là hỉ ưu nửa nọ nửa kia, lưu lôi vũ nơi nào chịu làm nàng miên man suy nghĩ, lập tức thúc dục Dương Thị đi nhóm lửa làm cơm chiều ăn, nàng chính mình tắt cầm tiểu thổ sạn trồng rau đi. Mới mẻ đồ ăn mầm di tải lên cũng không khó. Mẫu thân ban ngày đã đem đồng ruộng trải vớt phân ra bờ ruộng. Lưu lôi vũ liền dọc theo bờ ruộng một hàng một hàng đem đồ ăn mầm tài đi xuống. Trước dùng thổ sạn đào khởi một khối thổ, lại đem một gốc cây đồ ăn mầm căn vùi và bùn, phúc thổ cái hảo, một gốc cây liền tài hảo. Cách ước chừng năm ngón tay khoan, lại tài tiếp theo cây, vẫn luôn tải đến bờ ruộng cuối. Vẫn luôn bận việc đến ánh trăng dâng lên, lưu lôi vũ mới đưa khắp đồng ruộng tất cả đều tài đầy. Nàng mệ không được, bởi vì vẫn luôn ngồi xổm trong rau. Hai cái đùi mệt lại toan lại trướng. Nhưng lúc này vẫn không đến nghỉ ngơi thời điểm, mới vừa gieo đi đồ ăn mầm còn phải tưới nước mới được. Lưu lôi vũ cho chính mình phình phình kính, liền dẫn theo ống trúc đi bên dòng suối múc nước. Ống trúc là chém trong núi Lao trúc làm thành. Lao trúc có hai cha ôm hết phẩm chất, một đầu lưu chữ trúc tiết, chém thành một đoạn đó là một cây ống trúc, lại dùng cây mây đem lục căn giống nhau cao ống trúc bó ở bên nhau, bên cái sách tay. chính là một cái để thùng. Nay ông chúc bản thân liền nhưng trầm, trang thủy cũng không nhiều. Trong núi lộ không dễ đi, lưu lôi vũ đánh tới thủy, còn phải tiểu tâm ven đường không thể lộng sái. Liền như vậy qua lại không biết bao nhiêu lần, cả người mệt thở hồng hộc mồ hôi như mưa hạ, nhưng mà quay đầu nhìn lại, mà mới rót hơn một nửa. Nàng lại tức lại mệt, chỉ phải một mông ngồi ở trên tàng đá, nghỉ khẩu khí. Mẫu thân nấu hảo cháo rau, tiêu lưu lôi vũ lại đây ăn. Ăn trước điểm đồ vật, đợi chút nương cùng ngươi cùng nhau tới tới ruộng. Lưu Lôi Vũ làm nũng dường như hướng Mẫu thân đoán giận, vẫn là từ trước ở tại thác nước bên cạnh hảo, khoảng cách hồ nước gần chút. Mẫu thân cười trêu gẹo nàng, kia lại là ai, ghét bỏ thác nước ồn ào đến không được ban đêm ngủ không tốt. Lưu Lôi Vũ giả ngu, ta khi đó quá tiểu, thế nhưng cũng không nhớ rõ là ai. Nương hai cười thành một đoàn. Nay đêm ánh trăng cực mỹ. Sáng ngời ánh trăng như mặt nước nghiêng ở trong núi, xa xa nhìn lại, thế nhưng phảng phất có thể nhìn đến bốn phía sơn cùng thụ, đều khoác một tầng trong suốt ánh trăng. Gió núi mềm nhẹ, bạn thu trùng thấp lớn lên ngâm sướng, xuyên lâm mà qua khi, lá cây sàn sạt rung động. Lưu lôi vũ ôm trong chén nhiệt cháo một ngụm một ngụm ăn, mẫu thân mấy ngày trước đây ở tập thượng mua thịt heo ngao thành thịt cha cùng mỡ heo, ăn hai ngày, lúc này dư lại tất cả đều nấu vào cháo, ngao đến tiên hương đặc sệt. Nàng liên tiếp hai chén xuống bụng, ăn trên chán toát ra một tầng tinh mịn hãn, trong bụng ấm áp phong phú, cả người hạnh phúc chỉ nghĩ cười. Mẫu thân cũng cười tủm tịm, nàng vẫn luôn nhìn đồng ruộng chung đồ ăn mầm, nghĩ như thế nào đều vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Buổi sáng giao cho ngươi khi vẫn là đồ ăn loại, lúc này thế nhưng đều ăn thượng đồ ăn, may mắn chúng ta là ở trong núi, không có người khác nhìn thấy. Lưu lôi vũ nghe thấy mẫu thân nói như vậy, lập tức nhìn lén mẫu thân biểu tình. Mẫu thân trên mặt ôn hòa mà bình tĩnh, nàng thích trong núi nhật tử, trong núi không có hỗn loạn, cũng không có người đáng ghét cùng sự tới trước mắt. Thật tốt. Lưu lôi vũ tiếp mẫu thân nói, nương ngươi mau ngấm lại còn muốn ăn cái gì, ta đều loại tới cấp ngươi ăn, cái gì linh chi sơn tham, muốn gì có gì. Nàng chính mình nói trước cười rộ lên. Thật tốt ta. Lưu lôi vũ trong lòng tưởng, nên như vậy tồn tại, mới hảo. Ăn uống no đủ nghỉ ngơi tốt. Hai mẹ con lại hàn huyên một lát nhàn thoại, mắt thấy thời gian không còn sớm, lưu lôi vũ lần thứ hai nhắc tới ống trúc, chuẩn bị tiếp tục tới ruộng. Mẫu thân cũng bưng nổi cùng chén cùng nàng một đạo, đi bên dòng suối rửa chén. Phản hồi khi mẫu thân cùng lưu lôi vũ đổi đề thủy, mẫu thân sức lực so lưu lôi vũ đại, một xô nước nhắc tới ngoài ruộng khi cơ bản không có sái, không giống lưu lôi vũ, để một hồi đến sái một nửa. Lưu lôi vũ liền cùng mẫu thân thay phiên đề thủy. Hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem dư lại nửa khối địa tưới xong mới nghỉ ngơi. Mẫu thân mệt nhọc một ngày thực mau liền đi vào giấc ngủ, nhưng thật ra lưu lôi vũ nằm lăn qua lộn lại. Nàng đói bụng, hổ trong ổ tồn lương nhưng thật ra còn có một ít, nhưng này đêm hôm khuya khoác, cũng không thích hợp tái khởi tới nấu cơm, lưu lôi vũ nghĩ tới nghĩ lui, chiếu chính mình hiện tại này lượng cơm ăn, chỉ sợ về sau đến phòng điểm lương khô mới được. Tối nay lương khô là đã không có, lưu lôi vũ vẫn là chỉ có thể vào linh điển rút gọi món ăn mầm tới ăn. Lưu lôi vũ thường lui tới chưa bao giờ có ở ban đêm từng vào linh điển, nàng trong lòng mang theo vài phần tò mò. Tới rồi bên trong nhìn lên, bên trong sáng trưng. Béo viên cũng không ngủ, nó đang ở mây mù phía trên nhảy nhót, còn hắc ha cho chính mình phồng lên kính. Thấy lưu lôi vũ vừa tiến đến, béo viên lập tạp mở ra đôi tay. Khóc hề hề muốn lưu lôi vũ ôm một cái, cha, ngươi như thế nào mới đến nha? Lưu lôi vũ không dưỡng quá tiểu hoa nhi, cũng chưa thấy qua nhà người khác như thế nào dưỡng tiểu hoa nhi. Nhưng là béo viên như vậy đáng thương hề hề dính nàng, nàng nhìn không tự chủ được tự trách lên, thực xin lỗi a tiên tử, ta cùng ta nương ở bên ngoài trồng rau, không cố đi lên nhìn xem ngươi. Béo viên lắc đầu, cha, ngươi có phải hay không cảm thấy nhân gia đặc biệt vô dụng a Lưu lôi vũ vừa nghe, đây là nói như thế nào? Nàng chạy nhanh lắc đầu, tiên tử tại sao lại như vậy tưởng? Ta cảm thấy ngươi là thế gian lợi hại nhất, ngươi xem ta hôm nay buổi sáng loại hạt giống rau, buổi tối liền ăn tới rồi trong bụng, này đã là vô cùng thần kỳ thần thông nha. Chính là lưu lôi vũ nói chưa dứt lời, vừa nói béo viên càng thêm nước mắt lưng trọng, một đôi đậu đen mắt đều phao sưng lên, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới bên ngoài trồng rau đồ ăn? Béo Viên vẻ mặt ai oán, xem Lưu Lôi Vũ ánh mắt cùng xem phụ lòng người giống nhau. Lưu Lôi Vũ bật cười, "Linh Điển tuy hảo, loại linh điền đối nàng tới nói càng như là đi lối tắt, khả nhân tồn tại tổng muốn làm đến nơi đến trốn mới được, nàng xác thật không nghĩ tới hoàn toàn dựa vào linh điền." Nhưng nhìn Béo Viên đáng thương vô cùng khuôn mặt nhỏ, nàng lại thật sự nói không nên lời cái gì lý do tới, chỉ cần căng ra đầu nói bữa, "Tiên tử ngươi xem ngươi lợi hại như vậy linh điền" Lấy tới loại rau xanh chẳng lẽ không phải đại tài tiểu dụng? Ta khẳng định muốn bắt tới loại lợi hại hơn thu hoạch, chúng ta loại thượng một điền ngàn năm nhân sâm trăm năm linh chi, mới có thể hiện ra linh điền bất phàm chỗ sao? Trăm triệu không nghĩ tới, lưu lôi vũ này nhất chiêu lại là vỗ ngông ngựa tới rồi võ ngựa tử thượng, nàng không mở miệng còn hảo, vừa nói lời nói, béo viên kia đại viên đại viên nước mắt hạt châu, trong chớp mắt liền đem lưu lôi vũ lòng bàn tay cất yêm. Cha! Nhân gia hiện tại loại không được nhân sâm linh chi, oh, oh, oh, chỉ có thể trồng rau đồ ăn. Béo viên khóc thân mình đều ở phát run. Linh điển trung thu hoạch sở dĩ một ngày đêm là có thể thành thủ, là hoàn toàn dựa vào béo viên dùng linh lực tới tới dục sinh. Hiện giờ nó tu vi chỉ có thể ủ chín sống một năm thực vật thân thảo, cây lâu năm đều miễn cưỡng. Nếu là lưu lôi vũ thật có thể tìm tới ngàn năm nhân xâm loại đến linh điển, lấy béo viên trước mắt tu vi. cùng loại ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt. Lưu lôi vũ vừa nghe chạy nhanh bù, tiên tử chớ khóc chớ khóc, đều là ta nói bữa, người nào tham linh chi, kia ngoạn ý cũng không thể ăn, lại nói ta cũng tìm không tới a. Ta liền thích trồng rau, thật sự. Béo viên đậu đen mắt từ nhỏ ngón tay phùng ngắm lưu lôi vũ liếc mắt một cái, có lệ, quá giả. Vẫn là ghét bỏ nhân ra. Hoa hoa o ô, ô ô Hống hải tử cửa này kỹ thuật sống. Lưu lôi vũ một chốc một lát là không tìm được bí quyết. Ngày hôm sau thiên không lượng, lưu lôi vũ liền dậy. Nàng không kinh động mẫu thân, tay chân nhẹ nhàng ra sơn, tự nhiên cũng không ăn thượng cơm sáng. Vì sao thảm như vậy? Bởi vì nàng đương nhân ra cha bái. Hôm qua cái nàng bởi vì con béo viên bên ngoài làm ruộng, đem béo viên chọc giận. Hiện tại nhưng không được chính mình nghĩ cách hống nhân ra lạc. Lưu lôi vũ nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là đến nắm chặt đem tất trượng thảo tìm ra, đến lúc đó linh điển bên trong loại tất trượng thảo, bên ngoài ngoài ruộng trồng chút rau, béo viên tổng không đến mức lại ăn rau xanh giấm. Không thể tưởng được, làm ruộng cũng đến mưa móc đều dính. Nàng chính mình trêu ghẹo chính mình, một đường cười tâm tình nhưng thật ra rất mỹ. suy xét đến tất trượng thảo tập tính, lưu lôi vũ vẫn là dọc theo trong núi dòng suối xuôi dòng mà xuống, ven đường tìm. Nàng đảo cũng làm hảo tính toán. thật sự tìm không ra nói, nàng dứt khoát rời núi một chuyến, tìm a giao gia gia hỗ trợ thu một gốc cây, nàng lấy về linh điển loại, chờ kết hạt, lại bá tán đến linh điển. liên như vậy một đường tìm một đường tìm, gần nửa ngày công phu, lưu lôi vũ xa xa nghe thấy được thác nước nổ vang tiếng nước, nàng sắp đi ra núi sâu, nhìn chính mình không thu hoạch được gì đôi tay, lưu lôi vũ trong nội tâm không khỏi có chút mất mát hòa khí nói, trong bụng trống trơn, nàng lại đói lại mệt. Chỉ phải trở về nhà mình thác nước phía dưới quê quán hơi làm nghỉ ngơi Trải qua phụ thân mộ chôn quần áo và di vật trước Lưu lôi vũ quỳ xuống cấp phụ thân dập đầu Thuận tiện cấp mộ phần thêm mấy cái thổ Phụ thân mộ phần bằng thẳng Bùn đất phía mới mẻ nhan sắc Mộ biên cỏ dại mọc thành cụm Nhưng đều quy quy củ củ không có trường đến mộ phần thượng Lưu lôi vũ đối phụ thân sở hữu ấn tượng Đều là từ mẫu thân dương thị nơi đó nghe tới Ở mẫu thân trong miệng lưu đại trụ khổng võ hữu lực tính cách trung hậu nếu trên đời nói nhất định sẽ là cái yêu thương con cái hảo phụ thân lưu lôi vũ cũng không phản bác mẫu thân nói chỉ là có đôi khi cũng sẽ cảm thấy bị khuất như vậy tốt phụ thân như thế nào cùng một đám hương dân vào núi hương dân đều không có việc gì cố tình hắn không hồi đến tới nàng ngạnh bang bang dập đầu đứng lên khi thuận tay dùng ngu bàn tay hung hăng xoa xoa khỏe mắt liền chuẩn bị đi rồi nhưng mà đột nhiên lưu lôi vũ trong đầu một ý niệm chợt lóe mà qua đây chính là 8 tháng song phong sơn nàng cùng mẫu thân đảo khai phụ thân mộ chôn quần áo và di vật đã là vài ngày trước chuyện này như thế nào sẽ tới lúc này phụ thân mộ phần bùn đất vẫn là ướt Dây lát chi gian lưu lôi vũ phảng phất bị người đón đầu rót một chậu nước lạnh vương chắc đánh cái dùng mình là ai ở nàng cùng mẫu thân không biết thời điểm đảo khai phụ thân mộ chôn quần áo và di vật Người này muốn tìm cái gì? Người này tìm được rồi cái gì? Người này có thể hay không còn ở trong núi? Lưu lôi vũ bản năng nghĩ tới mấy ngày hôm trước các nàng từ mộ chôn quần áo và di vật đảo ra tiền tài. Lại là người trong thôn sao? Nhiều năm như vậy sau khi đi qua, những người này còn chưa chết tâm sao? Bọn họ như thế nào có thể như thế khinh người quá đáng? Lưu lôi vũ kiếp trước cũng không có gặp được chuyện này, nhưng là nàng nhớ rõ. kiếp trước mẫu thân luôn là ngăn đón nàng không gọi nàng xuống núi không cứ gọi nàng cùng người trong thôn chạm mặt có lẽ kiếp trước vẫn luôn là mẫu thân một mình gánh vác này sở hữu thương tồn đi lưu lôi vũ lại tức lại giận càng thêm khổ sở chính là bất lực nàng còn quá yếu ớt nhỏ yếu đến căn bản không có biện pháp vì phụ thân đòi lại cái này công đạo cuối cùng cũng chỉ có thể lại vì phụ thân mộ phần thêm một ít tân thổ thôi hoài trầm trọng tâm tình lưu lôi vũ xoay người phải đi lại đột nhiên gian ở bên cạnh bụi cỏ trung phát hiện một mạt dị sắc nàng đẩy ra bụi cỏ chỉ thấy bụi cỏ trung cất giấu một đoạn bẻ gãy cành khô mà cành khô thượng thình lình treo một cái màu xanh đen vải rệt, toái đường biên đầu hỗn độn vừa thấy chính là hoảng loạn trung bị xé rách xuống dưới lưu lôi vũ nhặt lên mảnh vải cất bước liền hướng dưới chân núi phóng đi người nọ nhất định không đi xa đối phương nhất định là nghe thấy được lưu lôi vũ lại đây động tĩnh cúng quýt đào tẩu khi mới bị cảnh khô quải tới rồi quần áo lưu lôi vũ cẩn thận phân biệt ven đường dấu vết người nọ chạy trốn vội vàng căn bản không kịp che giấu dấu chân dọc theo đường đi bị giấm đoạn cỏ cây dành mạch đem hắn hành tích hiện ra ở lưu lôi vũ trước mặt giờ khác này lưu lôi vũ thật là may mắn nàng từ nhỏ ở trong núi lớn lên mẫu thân sớm đã đem đi săn kỹ xảo dạy cho quá nàng cứ như vậy đuổi theo một đường nhưng mà lưu lôi vũ đói bụng cả ngày thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi người nọ đào tẩu trước đây nàng lại ở phụ thân trước mộ trì hoán một trận tuy rằng hành tích còn ở nhưng người nọ trung quy là đào tẩu lưu lôi vũ vẫn luôn đuổi tới vào núi khẩu đục lỗ đều có thể nhìn thấy duyên sơn ruộng bậc thang hòa điển trung lao động hương dân phô thiên mỏi mệt cùng mất mát hồng thủy giống nhau hướng nàng đánh úp lại nàng rốt cuộc dừng lại bước chân giữa một cây đại thụ ngẩng đầu lên lưu lôi vũ liệu mạng mở to hai mắt hốc mắt hảo toan nàng một chút đều không nghi khóc hải dông tố ca ca ngươi ở chỗ này a phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc nhất thanh âm lưu lôi vũ luôn cuống tay chân lung tung loát hai hạ mặt vội vàng xoay người đi xem thật là a dao nàng trên vai khiêng một phen giữa quốc, cười hì hì cùng lưu lôi vũ chào hỏi lưu lôi vũ cúi đầu không dám lộ ra mặt sợ kêu a dao thấy chính mình đỏ lên đôi mắt ân a dao A Giao giơ tay chỉ vào dưới chân núi cách đó không xa, ta cùng ông nội ở ngoài ruộng loại cầm máu thảo, người muốn hay không tới xem. Lưu lôi vũ nga một tiếng, nhớ tới lần trước chính mình cấp trần Gia ra, ra bán cầm máu thảo khi, từng đề qua cầm máu thảo cũng có thể gieo trồng sự tình. A dao xoay người đi phía trước đi, còn không quên quay đầu lại kêu lưu lôi vũ đuổi kịp, rông tố ca ca người mau tới nhà. Ta vừa rồi liền nhìn đến ngươi rời núi tới rồi. Ông nội phi nói ta nhìn lầm rồi, ta sao có thể sẽ nhìn lầm sao? Lưu lôi vũ nhìn bốn phía xanh un tươi tốt núi rừng, nguyên lai A Giao đã sớm thấy chính mình. Khoe miệng nàng đột nhiên có chút nhịn không được dơ lên, liền u ám tâm tình cũng tựa hồ chuyển biến tốt đẹp lên. A Giao lại nói, liền ở ngươi rời núi lúc trước, ta còn nhìn đến có người từ trong rừng chạy ra, nhìn hắn chạy hoang mang rối loạn, ta cũng không thấy rõ người nọ là ai. Lưu lôi vũ vừa nghe. Tức khắc khẩn trương lên, cái gì, ngươi nhìn đến người. a Giao cao mày, tức giận trả lời nói, cũng không phải là. Ta cùng ông nội hai ngày này mới vừa ở trên núi Khai Hoang, trong thôn liền có đỏ mắt người toát ra tới. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới Á dao ra tân Khai Hoang ra tới Dược Điền. Nói là Dược Điền thực sự có điểm keo kiệt, bất quá mới một cái bản lớn nhỏ đất trống, thu thập sạch sẽ cỏ dại cùng đá vụn trần ra ra chính một người ở quốc. thấy a dao lánh lưu lôi vũ lại đây trần gia gia dừng lại việc chống cái quốc biên lau mồ hôi biên cùng lưu lôi vũ chào hỏi dông tố tới rồi Hừ, a dao từ bên cạnh trên tảng đá bế lên một cái bụng to hồ lô đưa cho trần gia gia nạo kiều hướng trần gia gia vung đầu ta mong dông tố ca ca vải thiên nhìn này không phải bị ta chờ tới rồi trần gia gia mới vừa uống một ngụm thủy thiếu chút nữa sặc hắn vội vàng buông hồ lô đánh gây a dao nói Lớn tiếng cùng Lưu Lôi Vũ nói chuyện, dông tố ngươi đừng thấy cười A, loại này cầm máu thảo sai sự, là thật rất không dễ dàng. Nhà ngươi xem, chúng ta bận việc đến bây giờ, mà cũng chưa thu thập hảo, loại thảo dược sợ là không thành lạc. Lưu Lôi Vũ không nghĩ tới A Giao thế, nhưng đợi chính mình vài thiên, nàng có chút mạc danh vui mừng, vì không gọi Trần Gia ra, ra nhìn ra trên mặt nàng cười tới, đành phải thuận tay cầm lấy A dao ném ở một bên dược quốc liền phải hạ điển hỗ trợ. a giao một phen giữ chặt lưu lôi vũ tay không cần không cần dông tố ca ca ngươi nghe ta nói kỳ thật đây đều là ta chủ ý lưu lôi vũ mạnh mẽ dừng động tác cả người cứng đờ mà xấu hổ ánh mắt đều hoảng đến không chỗ sắp đặt dãy rủa là không dám dây rủa, vạn nhất thương đến a giao làm sao bây giờ nhưng không dãy giũa nói này còn làm trò trần ra ra mặt đâu chính mình như vậy chiếm a giao tiện nghi có phải hay không không thích hợp a Nàng tâm loạn như ma con phải cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại nghe A Giao nói chuyện. A Giao nói, nhà ta ông nội nói muốn đưa ta đi trong thành, chính là ta mới không nghĩ đi, cha ta căn bản không cần ta đâu. Ta liền lưu tại ở nông thôn, giống tố ca ca ngươi có thể loại thảo dược kiếm tiền, ta tưởng ta cũng có thể, dông tố ca ca ngươi nguyện ý dạy ta sao. Nói xong A Giao mắt trông mong nhìn lưu lôi vũ, bắt lấy lưu lôi vũ tay còn lắc lắc. Lưu lôi vũ rốt cuộc thiêu đỏ mặt, một bên trần gia ra thật sự là nhìn không được hắn dùng sức ho khan vài tiếng rông tổ a làm ngươi chê cười không không cười sẽ không lưu lôi vũ lui về phía sau một bước tránh ra chính mình tay đầu thấp giống cái con tôm ông nội ta sẽ không cười a giao tưởng loại thảo dược ta đều nguyện ý giáo trần gia ra nơi nào không biết nhà mình cháu gái tính tình a hắn hận sắc không thành thép thấp giọng nói a giao vài câu ngươi nhìn xem ngươi Nữ hải tử ra ra, bao lớn rồi còn cùng hải tử dường như Chạy nhanh cho ta vào thành đi, cùng mẫu thân ngươi học học kim chỉ nữ công hảo hảo thu hồi tâm Mới không đi A giao đối nhà mình ông nội làm cái mặt quỷ, căn bản không để ý tới trần gia gia lại nhảy Nàng đuổi kịp trước một bước, tiếp tục đuổi theo lưu lôi vu nói chuyện Dông tố ca ca, ta đều nghe ông nội nói, ngươi ở trong núi loại thảo dược Về sau muốn trường kỳ phiến bán cấp ông nội Nhà ta ông nội ở Trần Gia y quán thủ công, hắn thân phận không có phương tiện, ha cùng thành mặt khác như vậy nhiều Gia y quán hắn đều đi không được. Ngươi loại thảo dược khẳng định lượng đại, không bằng cùng ta hợp tác thế nào. Trần Gia ra ở bên cạnh là càng nghe càng kỳ cục, nói vậy. Cái gì kêu cùng ngươi hợp tác, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi trong thành từng nhà bán dược không thành. Đương nhân A. A Giao kỳ thật sớm đã lấy định rồi chủ ý, nàng gạt ông nội. Chính là biết ông nội vừa nghe khẳng định sẽ phản đối Ông nội mấy năm nay dần dần thượng số tuổi Mỗi ngày sớm muộn gì đi tới đi lui hắc cung thành thủ công Chẳng sợ y quán quán chủ không có mở miệng từ hắn Nhưng chính hắn từ lâu cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng không làm công lưu tại trong thôn Sống tạm là có thể miễn cưỡng sống tạm Nhưng a giao tuổi lớn Nữ hải tử ra lại quá mấy năm Liền phải làm mai sự Bị của hồi môn Đưa ra môn Ông nội nói hắn quản không được, vạn nhất ngày nào đó ban đêm ngủ qua đi, tỉnh không tới đều không nhất định. Ông nội kêu A-Giao đi trong thành, đi tìm thân cha. A-Giao đi qua vài lần, hồi hồi ông nội đều phải bị lễ qua đi, hồi hồi đều không ăn không ngồi chờ, liền khẩu nước gấm cũng uống không thượng trở về. A-Giao mới không muốn. còn không phải là của hồi môn, còn không phải là tiền. Nàng chính mình giống nhau có thể nuôi sống chính mình, nuôi sống ông nội. đến lúc đó vẻ vang đem chính mình gả đi ra ngoài mang theo ông nội cơm ngon rượu say giống tố ca hắc ung thành ta cùng ông nội từ nhỏ đến lớn đi qua rất nhiều hồi trong thành ta thuộc thật sự lớn nhỏ y quán đều có thể kêu lên danh tới không bằng chúng ta hai người hợp tác ngươi loại dược ta bán dược nhị bát chia làm ngươi chiếm đầu to ngươi xem coi thế nào a giao gia là cái xinh đẹp nông gia tiểu viện viện môn là trúc ly chất thành Có hoang dại bò đằng tiểu hoa quấn quanh ở trúc ly thượng, cái này mùa hoa khai không nhiều lắm, tinh tinh điểm điểm xinh đẹp phấn bạch xác dấu ở từng mảnh trứng hình tròn lá xanh mặt sau, rào hoạt lại đẹp. Trong viện duyên chân tường loại một loạt thu đậu cổ vơ, chính đuổi kịp được mùa thời tiết, nhất xuyến xuyến tím đô đô đậu cổ vở lớn lên tròn tròn mập mạp treo đầy đầu tường. Ba cái đại phơi rổ chiếm cứ sân dư lại hơn phân nửa không gian, bên trong phơi chắc quá thủy rau xanh làm. chờ đến mùa đông lấy tới hầm thịt ăn hương vị nhưng hảo lưu lôi vũ liền ngồi ở ba cái đại phơi rổ vờn quanh trung gian tiểu đất chống thượng mông phía dưới là cái che bương làm tiểu ghế gấp nàng quy quy củ củ thẳng thắn sống lưng ngồi hai tay chặt chẽ khâu ở đầu gối đôi mắt chỉ xem từ đầu cổ vợ đến phơi rổ tiểu biên độ di động tuyệt không dám lại vượt rào nửa phần a dao từ trong phòng bếp cầm tiểu khay đan ra tới vừa thấy nàng bộ dáng này liền cười dông tố ca Ngươi tới hỗ trợ trích đầu cổ vợ đi, đợi chút ta làm đầu cổ vợ nấu cơm được không? Cũng không biết vì cái gì, chỉ là nghe thấy Á Dao nói chuyện, Lưu Lôi Vũ thính thai liền đỏ. Ông nội vừa lúc từ nhà chính đi ra, liếc mắt một cái thấy Á Dao cùng Lưu Lôi Vũ chạm như vậy gần, hắn hung hăng ho khan một tiếng, khụ khụ, A Dao, ta phơi cây kim lần đầu, ta này giọng nói như thế nào có điểm không thoải mái, khụ khụ, ngươi cho ta tìm ra ta pha trà uống. Ông nội quá không cao hứng. Cháu gái lớn một chút đều không nghe lời, tự quyết định liền phải tìm nhà bên tiểu tử kết phường làm buôn bán. Vẫn là đoạn ông nội sinh ý, thật là hoàn toàn không đem ông nội để vào mắt. Dông tố cũng là không hiểu chuyện, hảo hảo nói sinh ý không được, bụng vì cái gì muốn lộc có tê Đói bụng nhà mình như thế nào không biết mang lương khô. A Giao vừa nghe thấy dông tố đã đói bụng, liền phải kéo nhân ra về nhà, còn phải cho hắn nấu cơm. Ừ. Dông tố thế nhưng thật đúng là theo tới. Cũng không phải không bỏ được một bữa cơm, chính là, chính là không cao hứng. Ông nội nhìn bảo bồi cháu gái A dao lại nhìn xem dông tố. Ơn, cháu gái thật là quá hảo tâm đứa nhỏ này tùy ra ra thiện tâm. Dông tố tiểu tử này sao trước kia nhìn còn tính ổn trọng, như thế nào hiện tại càng xem càng không được. Lưu Lôi vũ vừa nghe thấy ông nội thanh âm liền run run, lại đối thượng ông nội thẩm phán ánh mắt. nàng thiết thân cảm nhận được lưng như kim trích tư vị cùng thật làm chuyện trái với lương tâm giống nhau nàng cầu cứu dường như nhìn a dao liếc mắt một cái nếu không nếu không ta còn là không quấy dày trần ra ra ta còn là đi thôi a dao chừng mắt nhìn lưu lôi vũ liếc mắt một cái vì thế lưu lôi vũ cuối cùng kia mấy chữ nói so mỗi kêu cũng lớn tiếng không bao nhiêu sau đó nàng lại chỉ chỉ ông nội trong tay cầm ống trúc cây kim ngân không phải ở ông nội trong tay cầm sao Ông nội vừa thấy, thật đúng là chính mình cầm. A dao không để ý tới hắn, nàng một tay đem khay đàn nhét vào lưu lôi vũ trong tay, đẩy nàng cánh tay hướng đầu cổ vợ đằng trước đuổi, mau đi mau đi, chọn đại thục nhiều trích một ít. Nói xong nàng lại phân phoi ông nội, ông nội tưởng uống trà, ta đây này liền đi nhóm lửa nấu nước, trong viện rau khô liền giao cho ông nội tới phiên mặt, chọn phơi khô liền thu hồi tới, đợi lát nữa ta lấy túi tới cấp ngươi trang. A Giao nói chuyện khi thanh âm lại nhẹ lại mau, rõ ràng là phân phó người làm việc nói, nhưng bị sai khiến ông nội cùng Lưu Lôi Vũ nghe xong, lại đều không tự chủ được chạy nhanh đáp ưng xuống dưới, nhanh nhẹn động lên. Sân phía tây nam thông minh có một giếng, A Giao từ trong phòng bếp múc mệ ra tới, liền đến giếng trên đài múc nước vo gạo. Lưu Lôi Vũ chạy nhanh qua đi hỗ trợ, chính là này việc nàng từ trước chưa làm qua. Treo trường thằng thùng gô ném vào giếng, Liền phiêu ở trên mặt nước, lưu lôi vu ghé vào miệng giếng quăng nửa ngày dây thừng, thùng gỗ chính là không hướng đáy nước trầm. Ông nội phát ra hận sắt không thành thép tiếng thở dài. A dao tắc cười hì hì tiếp nhận dây thừng, chỉ thấy nàng thủ đoạn xử cái xảo kính, bay nhanh hướng bên cạnh vùng, giếng hạ thùng gỗ liền đi theo khuynh đảo xoay cái vòng. Thùng khẩu ngoan ngoan cắt mở mặt nước, xôn xao tiếng nước vang lên, trong chớp mắt thùng gỗ liền hoàn toàn bao phủ tới rồi giếng. Lưu Lôi Vũ ở một bên nhìn, đáy lòng đối Á Giao thật là bội phụ thực. Á Giao lại nhạ một tiếng, đem trường thằng đưa cho Lưu Lôi Vũ, dông tố ca ngươi kéo lên đi, một xô nước quá trầm, ta không thể được. Lưu Lôi Vũ lập tức tiếp nhận tới, ai? Rõ ràng đói bụng cả ngày không ăn uống, rõ ràng vừa rồi thấy sinh rau khô đều tưởng nhét vào trong miệng nhai một nhai, nhưng lúc này Lưu Lôi Vũ lại cảm thấy chính mình cả người tràn ngập lực lượng. Nhưng mà một chỉnh xô nước phân lượng thật sự không nhỏ, đánh quá nước giếng người đều biết, nhất cô sức chính là đem hoàn toàn chìm nghìm ở đáy nước thùng lôi ra mặt nước quá trình, nước giếng sẽ đem thùng chặt chẽ lôi kéo trụ. Lưu lôi vũ mặt đỏ lên, cắn chặt răng trầm ổn mã bộ, đem toàn thân sức lực đều quán chú tới tay trên cánh tay, chính là một phen một phen, đem chỉnh xô nước ổn định vững chắc để ra đi lên. A dao bưng buồn gỗ thỏ qua tới, lưu lôi vũ ổn định thùng thân. chậm rãi đem mát lạnh nước giếng đảo tiến buồn gỗ một giọt thủy cũng không có bắn ra tới giải đến a dao trên người thực hảo lưu lôi vũ khỏe mắt một trọn cho chính mình một cái khẳng định tán dương dư lại nửa xô nước a dao muốn lưu trữ rửa rau lưu lôi vũ liền đem thùng gỗ phóng tới trên mặt đất làm xong này hết thảy nàng ngồi dậy tới lặng lẽ đem bởi vì dùng sức quá mánh mà hơi hơi có chút phát run ngu bàn tay tới rồi phía sau a dao vừa lúc nhìn nàng Mệt sao? Lưu lôi vũ hướng A dao sán lạng cười, một chút đều không mệt. Nàng trong lòng cao hứng mà áp đều áp không được, xoay người đi trích đậu cổ vở khi, bước chân không tự chủ được tiểu nhảy. Nửa khay đan đậu cổ vở hái xuống, lưu lôi vũ liền ngồi xổm bên cạnh giếng đem đậu hành xe xuống, liền A dao vo gạo thủy trước đem đậu cổ vở tẩy quá một lần, tiếp theo mới lại dùng nước trong quá một lần. Vừa tẩy hảo đậu cổ vở vứt ra tới khống thủy khi. A Giao thiêu hảo nước sôi, ra tới tìm ông nội lấy cây kim ngân đi pha trà. Vừa thấy, ông nội đã sớm rửa vào giếng trời đánh lên buồn ngủ, đầu một chút một chút, giống gà con mổ thóc. A dao hướng về phía lưu lôi vũ nhướng mày cười, lộ ra trên má xinh đẹp má lún đồng tiền. Lưu lôi vũ có điểm vự. Nàng đỡ đầu, nghĩ thầm, ta khẳng định là quá đói bụng, khẳng định là... A dao thẳng tắp chiều lưu lôi vũ đi tới. Lưu lôi vũ vội vàng buông cánh tay, ta không có việc gì. Đói bụng sao? Hai người thế nhưng đồng thời đã mở miệng. A Giao nói chuyện khi, còn cấp lưu lôi vũ đưa qua một khối bàn tay đại mặt bánh. Đây là ngày hôm qua buổi sáng làm, ta vừa rồi nấu nước khi nhiệt qua, ngươi ăn trước lót lót bụng. Lưu lôi vũ chính mình náo loạn cái đỏ thơm mặt. A Giao lại bước chân nhẹ nhàng lại trở về phòng bếp, cho nàng bưng một chén nước gấm ra tới, đặt ở giếng trên đài, ăn đi. Theo sau nàng cầm đi lưu lôi vũ tẩy tốt đậu cô vợ, hồi phòng bếp đi nấu cơm. Mặt bánh nóng hầm hập, cũng không có gì hư khí, bánh trên mặt còn lạc có chút tiêu. Lưu lôi vũ cắn một ngụm, không biết vì cái gì, thế nhưng ăn ra vị ngọt. Một khối bánh bột ngô ba lượng khẩu xuống bụng, lưu lôi vũ cũng không nhàn rỗi, Nàng nhanh nhẹn đem tam đại phơi rổ rau khô thu thập một lần. Chắc quá thủy rau khô kết thành đoàn xúc ở bên nhau, phơi nắng khi không có quán đều nói. Liền sẽ dẫn tới tụ đôi địa phương chính diện phơi khô, mặt trái lại không phơi thấu. Lưu lôi vũ thu thập ra một chỉnh rổ phơi thấu rau khô, một rổ còn phải tiếp tục phơi, không ra tới một cái rổ liền đứng lên tới rửa vào giếng trời. Nàng việc làm mau toàn thu thập hảo khi, trong phòng bếp vừa mới có cơm canh hương khí bay ra. Lưu lôi vũ lại từ giếng để ra một xô nước đi lên, đặt ở giếng đài biên dự bị đợi lát nữa rửa chén dùng dùng lúc này nàng học cắt giao lúc trước động tác. thử ba năm thứ sau liền thành công điều chổi dựa vào viện môn bên cạnh lưu lôi vũ cầm lấy tới đem sân đảo qua một lần sau đó lúc này mới trở lại giữa sân chính mình lúc trước ngồi tiểu ghế gấp thượng mặt chiều viện môn phương hướng ngồi xong đầu thu hoàng hôn nhiễm hồng đầy trời mây tía như hỏa thiêu đốt ở tây thiên biên một vòng hồng nhật dấu ở tầng mây chỗ sâu trong lại viên lại lượng như là im đến đúng lúc lòng đỏ trứng mới lưu lôi vũ ngẩng đầu nhìn đi Tiểu viện phía trên không trung mở mang mênh ông, có một hàng về điểu từ chân trời trải qua, chỉ chốc lát sau liền phi sai nhìn không thấy. Nàng giống như nghe thấy được điểu tiếng kêu, nghe thấy được ông nội tiếng ấy, còn có phía sau trong phòng bếp, A Giao nấu cơm khi nhất cử nhất động thanh âm. May mắn viện này không người khác, bằng không ai chịu nổi lưu lôi vũ trên mặt kia nhị ngốc tử giường như tươi cười A. đậu cổ vở nấu cơm làm lên phương tiện. A Giao loại đậu cổ vở cái đầu đại. Mỗi cái có bàn tay trường, ông nội hàm răng không quá linh quang, vì phương tiện Hàn An, Hà ăn, hạ nồi trước cá giao trước đem rửa sạch sẽ đậu cổ vở sửa dao cắt thành đoạn ngắn, Khởi nồi thiêu nhiệt du, đem đậu cổ vở đảo tiến trong nồi phiên xào, thêm nước tương cùng muối, nhiều hơn chút thủy hầm nấu đến thủy khai lúc sau, lại đem đảo tốt mạch mễ đảo đi vào, không cần phiên rảo, chỉ đem mễ bình phô ở đậu cổ vở mặt trên, đắp lên nắp nồi vẫn luôn nấu nấu, chờ đến cơm nấu chín. dấu ở phía dưới đầu cổ vở cũng đều nấu mềm lạ đây là ông nội thích nhất thán pháp trong nhà bởi vì có ông nội thủ công quan chủ cấp thủ lao cũng không tệ lắm cho nên cơm khô vẫn là có thể ăn đến khởi nhưng thức ăn mặn trừ bỏ ngày lễ ngày tết ngày thường cũng khó được a giao nhớ tới lưu lôi vũ tái nhợt sắc mặt cùng thon gầy thân thể lại nhiều múc một chút thục du cấp quấy tới rồi cơm a giao cấp lưu lôi vũ trang tràn đầy một chén cơm mặt trên cái có ngọn đậu cố vơ Lại lột một đầu tỏi trụ thành tỏi giã cái ở đầu cổ vờ nhọn nhọn mặt trên. Lúc trước cấp lưu lôi vũ ăn làm bánh bột ngô còn có ba cái, cũng không có nhiệt quá. Này làm bánh bột ngô ngày thường là A Giao làm cấp ông nội chuẩn bị, ông nội ban ngày ở y quán thủ công, A Giao lo lắng hắn đói bụng cấp bị lương khô. Bánh bột ngô hơi nước thiếu, vương chắc nại phóng, chính là ăn lên đến xứng nước uống, nếu không nẹn đến hoảng. A Giao xả tảng lớn đậu cổ vợ lá cây đem ba cái làm bánh bột ngô bao lên, xả nhánh cỏ một bó, đánh thành một cái tiểu tay nải. Thừa dịp ông nội còn ở ngủ gà ngủ gật, A Dao đem cơm mang sang đi cấp lưu lôi vụ ăn khi, thuật tay đem bánh bột ngô tiểu tay nải cũng đưa cho nàng. Ta làm bánh bột ngô tay nghề không được, bánh bột ngô làm cứng rắn, ta cùng ông nội đều ăn bất động, ném lại quái đáng tiếc, chỉ có thể làm ơn dông tố ca giúp xử lý rất lạc. lưu lôi vũ nơi nào nghe không hiểu a dao là hảo tâm lại sợ trực tiếp cấp bị thương nàng tự tôn mới cố ý nói loại này lời nói nàng trong lòng mềm thành một mảnh dư thừa nói cũng nói không nên lời đành phải ôm bát cơm vùi đầu manh ăn nấu cơm hương khí phiêu tiến ông nội trong lỗ mũi, ông nội một cái giật mình ngồi dậy lập tức nhìn lưu lôi vũ khụ khụ an từ từ hắn trợn tròn đôi mắt cứng đờ eo ngồi thẳng thân mình một bộ ta không ngủ bộ dáng A Giao cùng Lưu Lôi Vũ nhìn nhau cười, cũng không đi vạch trần ông nội. A Giao đem nàng cùng ông nội cơm cũng bưng ra tới, ba người liền ngồi ở trong sân, từng người ôm chén ăn cơm. Ông nội vừa ăn vừa hỏi khởi Lưu Lôi Vũ kế tiếp tính toán, ngươi trong núi còn loại cầm máu thảo sao. Thấy Lưu nổi lên sinh ý, A Giao liền đem câu chuyện từ ông nội bên kia đoạt lại đây, cái này mùa cầm máu thảo mau nở hoa kết hạt, trưởng lão rồi cầm máu thảo dược tính sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ sợ bán không thượng giá đâu Ông nội vừa nghe thổi dâu trứng mắt A dao này một bộ một bộ lý do thoái thác Đều là từ hắn bên kia học quá khứ Đây là thật muốn đem ông nội ném ra a Hắn cố ý hừ hừ nói chuyện khí A dao Vậy ngươi còn lôi kéo ta khai hoang nói Muốn loại cầm máu thảo A dao cũng không hàng hồ Nàng cung ông nội làm lũng, Ta chính là tưởng từ từ xem Có thể hay không gặp được rông tố ca sao Lưu lôi vũ lúc này không mặt mũi hồng Chính là hai chỉ lô thai năng giống cháy. A Giao nói rất đúng, cầm máu thảo sắc thật không hào đảo. Kỳ thật đối với Lưu Lôi Vũ tới nói, thời tiết cũng không phải vấn đề, nàng có linh điền nhà, mặc kệ khi nào đều có thể loại ra cầm máu thảo tới. Nhưng A Giao nói cầm máu thảo không được, đó chính là không được. Đã nhiều ngày ta ở tìm tất trượng thảo, chờ tích cóc nhiều một ít, ta liền cùng nhau đưa tới cho ngươi. A Giao nghe xong liên tục gật đầu, tất trượng thảo sắc thật không tồi. Ngươi có thể nhiều hướng thủy biên ướt mà đi tìm, nếu là tìm được rồi cũng không vội mà đưa ra tới, chỉ cần phơi khô là có thể tổn trụ dự tính. Thấy ý nghĩ của chính mình được đến A Giao khẳng định, lưu lôi vũ đôi mắt đều sáng lên tới. Không cam lòng ông nội lập tức từ bên rội nước lã, tất trượng thảo nhưng không hảo tìm Nga. A Giao mới không sợ, năm trước có một hồi, cách vách thôn không phải có cái đại thuốc tới nhà ta bán quá tất trượng thảo. Lúc ấy hắn để qua là ở lõm mương phụ cận đào đến, dông tố ca ngươi không ngại đi nhìn một cái. Ông nội vừa nghe lập tức lắc đầu, này ngươi liền người ngoài người đi, vẫn là đến nghe ông nội cho ngươi nói. Tất trượng thảo loại này một cây một diệp đều có thể đổi tiền thảo dược, người bình thường nếu có thể tìm được, tất nhiên là toàn bộ đào đi một cây không dư thừa. Năm trước người nọ nếu chịu lộ ra lõm mương, chỉ có thể thuyết minh lõm mương tất trượng thảo đều kêu hắn đào sạch sẽ. ba bốn năm đều trường không ra. Bất quá càng có khả năng chính là người nọ chẳng qua thuận miệng nói cái giả địa phương đánh lừa ngươi, chân chính đào đến tất trượng thảo địa điểm, mới không có khả năng dễ dàng lộ ra. A Giao vừa nghe, mày nhăn lại tới có điểm không cao hứng, nguyên lai là như thế này, Rông tố ca, là ta suy xét không chu toàn. Lưu lôi vũ vội vàng xua tay, ta đảo cảm thấy A Giao nhắc nhở ta, lõ mương chung có dòng suối xuyên qua. Lại kẹp ở vách núi chi gian hiếm thấy ánh mặt trời, xác thật thích hợp tất trượng thảo sinh trưởng. Kỳ thật đã nhiều ngày ta vẫn luôn đều ở trong núi không đầu rồi bỏ giống nhau loạn đâm, chi bằng đi một chuyến lo mương nhìn xem. Ông nội còn tưởng nói lo mương đường xa khó đi, nhưng lưu lôi vũ sớm đã quyết định chủ ý. Vì thế ông nội chỉ cần thở dài lắc đầu tránh ra, ai, người trẻ tuổi A, không đâm nam tưởng không quay đầu lại A. Từ A giao ra ăn no bụng rời đi khi... Sắc trời đã không còn sớm. Màn đêm buông xuống lưu lôi Vũ không có phương tiện vào núi, liền ở tại nhà mình lao trong phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, gặp A Giao cấp làm bánh bột ngô đương bữa sáng, lưu lôi Vũ liền thẳng đến Lo Mương đi. Lo Mương ở vào song Phong Sơn hai tòa ngọn núi Trung Gian, là một đạo mặt đất bị bổ ra hạ hãm hình thành cái khe, đại thể trình trăng non hình, nhất khoan chỗ chỉ có 10 trượng không đến, nhất hẹp nhất vừa cất chứa một cái người trưởng thành nghiêng người mà qua. Trong núi suối nước từ lõm mương một đầu chảy vào một đầu chảy ra, ở trang non trung tâm bụng chỗ hội tụ thành một ông nhật nhạt hồ nước. Mương đế không có gì đại thụ rừng sâu, nhưng là dây đằng bùi cây khắp nơi mọc thành cụm. Lưu lôi vũ để chân trần, chạy suối nước một đường đi trước. Đảo không phải nàng tham lệnh, thật sự là trên bờ cũng không có lộ, dòng suối ven bờ lùn cây nhất lùn đều cùng nàng không sai biệt lắm cao, hảo chút cảnh thượng còn mang theo thứ, lại cao cao thấp thấp. Quái thạch săn sát, thật sự đi không về phía trước. Lõ mương chung suối nước vừa mới không quá chân mặt, chỗ sâu nhất cũng liền mới đến càng chân. Suối nước thanh triệt thấy đáy, đáy nước đá cuội hàng năm bị dòng nước cọ rửa trứng viên quan hoạt, dâm lên đi cũng không có chân. Suối nước trung thỉnh thoảng du quá một ít ngón tay lớn lên tiểu ngư, có đủ mọi màu sắc xinh đẹp với cá, còn có tiểu ngư cả người trong suốt, thậm chí có thể xuyên qua cá thân thấy đáy nước. Loại này tiểu ngư phơi thành tiểu cá khô ăn nhưng thật ra rất không tồi, nấu canh cá cũng đúng, nhiều ở hỏa thượng ngao một hồi, xương, cá xương, cá liền đều nấu lạ lạ, có thể trực tiếp nhai ăn xong bụng đi. Bất quá lúc này lưu lôi vũ trên người không có mang theo nổi, canh cá là ăn không được. Nàng hái được chút bên dòng suối dã môi lót lót bụng, dã môi cái đầu không lớn, chua chua ngọt ngọt, ăn nhiều mấy cái răng cùng môi đều bị màu tím dã môi nước nhiễm nhăn xác Bên dòng suối cũng sinh trưởng một ít đều không thượng tên tới tiểu hoa dại, đoá hoa chỉ có gạo lớn nhỏ, hương khí không rõ ràng, nhan sắc nhưng thật ra muôn màu muôn vẻ. Lưu lôi vũ đánh giá này đó gạo lớn nhỏ tiểu hoa béo viên lấy tới ngắm cảnh vừa lúc, liền đào vài tùng, vui mừng đưa vào linh điền đi. Tiên tử, tiên tử, đến xem này hoa người thích chứ. Lưu lôi vũ cố ý cao giọng hô. Nàng hôm qua cái cả ngày liền cố thấy A Giao vui mừng. đem chính mình đã là cái cha sự tình hoàn toàn quên tới rồi sau đầu. Lúc này tự nhiên cũng mang theo chút nhận lôi ý tứ. Linh Điền an an tính tĩnh lưu lôi vũ gieo đi rau xanh mẩm trưởng thành nửa người cao láo rau xanh, hoa đều điêu hết, kết ra lo đủ hạt giống rau. Linh Vũ sớm đã ngừng, chỉ còn lại có một tầng thật dày mây mù phiêu phủ ở Linh Điền phía trên. Lưu lôi vũ vòng quanh mây mù dạo qua một vòng, cũng không tìm được béo viên thân ảnh. Tiên tử có phải hay không giận ta nha? Xin lỗi, ta ngày hôm qua có việc quên tới xem ngươi. Bất quá hôm nay ta cho ngươi mang theo tiểu hoa tới. Khả xinh đẹp, ta trước tiên ở linh điền loại lên A. Lưu lôi vũ nói xong liền ngồi sổng xuống, dùng tay ở linh điền đào nổi lên thổ, chuẩn bị trồng hoa. Vẫn luôn giấu ở mây mù không chịu lộ diện béo viên vừa thấy nóng nảy. Hoa hoa như thế nào có thể loại ở linh điền nha? Lưu lôi vũ cười. nhưng là nàng lập tức liền vẻ mặt đứng đắn lại nghi hoặc hỏi, cái loại này tới đó. Này Linh Ngọc trong không gian trừ bỏ Linh Điền Trung có thổ, địa phương khác đều là cục đá, loại không được a Béo viên cấp từ mây mù nhảy ra tới, hoa hoa loại ở Linh Điền, ngày mai liền phải trưởng thành hoa loại. Từ lưu lôi vũ tiến Linh Điền, béo viên liền nhìn chúng nàng trong tay phủng hoa lạp, đặc đẹp, nó liếc mắt một cái liền thích. Ừ, nhân ra là vì hoa hoa mới cùng ngươi nói chuyện. Béo viên từ mây mù thượng nhảy xuống tới, lưu lôi vũ hoảng sợ, nhưng béo viên lập tức liền phiêu phủ ở giữa không trùng, cũng không rơi xuống đến trên mặt đất. Hoa! Tiên tử ngươi thế nhưng là sẽ phi. Lúc này lưu lôi vũ chính là thật đánh thật lại bị béo viên cấp chấn động tới rồi. Béo viên nạo tiểu vòng quanh lưu lôi vũ trong tay tiểu hoa nhiều bay hai vòng, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. Lưu lôi vũ lập tức ngồi xổm xuống thân nhìn nó. Chỉ thấy béo viên hai chỉ tay nhỏ hư nắm ở bên nhau, ngón tay phiên động vài cái, liền có nhẹ nhẹ mây trôi từ nó trong tay sinh ra tới. Chỉ chốc lát sau công phu, mây trôi liền sinh thành một cái vân đoàn nhiều như vậy. Béo viên mèo vân đoàn, như là tay nghề người niết tượng đất như vậy qua lại xoa nắn, sửa sang lại năn hình, trong chớp mắt một cái tròn trịa chén nhỏ liền niết hảo. Nó phủng chỉ con nó chính mình bàn tay lớn nhỏ chén nhỏ cấp lưu lôi vũ xem. Lưu lôi vũ có điểm do dự, tiên tử làm chính là chậu hoa sao. Chỉ là tựa hồ có điểm tiểu. Béo viên đắc ý hừ một tiếng, hai tay vừa nhấc đem chén nhỏ hướng về phía trước ném đi. Chén nhỏ rơi xuống đất quay tròn xoay mấy cái vòng, mỗi chuyển một vòng liền biến đại nhất hào, chờ đến dừng lại khi, vừa mới xảo biến làm một cái một trưởng cao chậu hoa. Lưu lôi vũ cầm lấy chậu hoa, vào tay hơi hơi có chút lạnh, vướt bóng loáng tinh tế như là ngọc thạch tài chất. còn rất trầm nàng ở linh điền đào thổ đem tiểu hoa dại chìm vào chậu hoa chậu hoa không lớn hoa dại tê tê ai ai nở khắp buồn nhìn đặc biệt đẹp mắt liền lưu lôi vũ nhìn đều thích thật sự tiên tử hoa hoa loại tại đây trong buồn sẽ không một ngày đêm liền trưởng lão rồi đi sẽ không béo viên giải thích nói sẽ cùng loại ở bên ngoài giống nhau mỗi ngày chậm rãi lớn lên nói xong nó hưng phấn phi vào đùi hoa chung thân thân này đóa. thương hương, hương kia đóa liền sinh lưu lôi vũ khí đều quên mất cha nhân gia thích nhất hoa hoa nga cảm ơn ngươi lưu lôi vũ đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt nàng không nghĩ làm béo viên nhìn ra tới liền đối với béo viên hỏi tiên tử ngươi có thể ăn được hay không đổ vợ ta mới vừa ăn mấy viên dã môi hương vị không tồi béo viên vẻ mặt ghét bỏ nhìn nhìn lưu lôi vũ ngươi chỉ chính là ngươi màu tím môi cùng hàm răng sao Lưu lôi vũ chính mình xem không chính mình mặt, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đến là cái gì chật vật bộ dáng, nàng ngượng ngùng cười cười. Béo viên nghĩ nghĩ, kỳ thật trong núi ăn ngon lại không dơ miệng quả quả cũng rất nhiều à, ngươi có phải hay không tìm không thấy. Có vài loại nhân gia cũng thực thích ăn. Như vậy đi, làm nhân gia tới giúp ngươi. Nó lại dơ lên hai chỉ tay nhỏ bắt đầu niết vân đoàn, lúc này nhưng thật ra thực mo hoàn thành, nó nhéo viên viên hạt châu. Lưu lôi vũ rối tay tiếp nhận tới, thắc trong lòng bàn tay. Đây là ta ăn qua một loại siêu ăn ngon quả quả. Người cầm mang đi ra ngoài, nó sẽ mang người đi tìm được quả quả. Béo viên vẻ mặt đắc ý nói. Lưu lôi vũ nghĩ thầm nguy hiểm thật nàng không mở miệng, không nghĩ tới này lại là cái trái cây, nàng còn tưởng rằng là viên tiểu cầu. Ta trích tới rồi liền đưa tới cho ngươi ăn. Lưu lôi vũ nhận lời béo viên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Béo viên gọi lại nàng, cha, ngươi có yêu thích ăn quả quả sao? Chỉ cần là người ta gặp qua, đều có thể giúp ngươi tìm. Từ Linh Ngọc trong không gian ra tới khi, lưu lôi vũ vẫn duy trì hai tay lập tức, lòng bàn tay triều thượng tư thế. Chỉ thấy nàng trợ thủ đắc lực trong lòng bàn tay các nâng một quả hạt châu, ngạnh muốn nói hai người có cái gì bất đồng nói, tay phải kia cái hạt trâu muốn càng bẹp một ít. Bởi vì bên trái kia viên, là béo viên thích ăn quả quả. Mà bên phải kia viên, là lưu lôi vũ điểm danh muốn tìm tất trượng thảo. Béo viên tượng đất tay nghề trước mắt tới xem xác thật là có điểm nhân thần cộng phẫn. Nhưng là xấu không quan trọng, dùng được là được a Lưu lôi vũ tại chỗ đứng một hồi, liền cảm giác được tay phải tất trượng thảo châu châu có điểm nóng lên. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, nhiệt ý liền biến mất, mà đương nàng dừng lại hoặc là về phía sau lui khi, nhiệt độ tắc không giảm. Nguyên lai like đây là châu châu cách dùng. lưu lôi vũ thấy tay trái châu châu vẫn luôn không động tĩnh liền trước nắm chặt ở lòng bàn tay chuyên cố tay phải kia cái đi phía trước tìm đi không đi ra ngoài rất xa lưu lôi vũ liền ở lõm mương trên vách núi đá một khối núi đá mặt sau thấy nàng tâm tâm niệm niệm tìm vài thiên tất trượng thảo nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tốn công a nay tung tất trượng thảo còn đều là tiểu mầm dài nhất thảo diệp còn không đến ngón tay trường Lại sinh trưởng ở núi đá mặt sau bóng ma, nếu không có châu châu chỉ dẫn, lưu lôi vũ cảm thấy chính mình chỉ sợ thật đi đến nơi này, đều không nhất định có thể nhìn thấy. Nàng thật cẩn thận liền căn đem tất trượng thảo tùng đào ra tới, dễ củ không có mọc ra tới, như thế dự kiến bên trong. Lưu lôi vũ buồn ý cũng không phải đồ đào đến dễ củ, nàng phân ra một đùi thảo mầm, còn loại hồi vách đá thượng tại chỗ. Theo sau liền chui vào linh Điền Đêm này phân vui sướng chia sẻ cấp béo viên nghe. Béo viên chính toàn ở mây mù ngủ, nghe thấy lưu lôi vũ thanh âm, nó ngồi dậy một bên nói chuyện một bên xoa tiểu hắt đầu đôi mắt, chỉ tìm được này đó tiểu nhân sao. Lưu lôi vũ nhìn béo viên không tinh thần bộ dáng, đột nhiên ý thức được Niết Vân đoàn chuyện này đối béo viên tới nói, hẳn là tiêu hao rất lớn. Tiên tử, ngươi có phải hay không rất mệt? Béo viên chậm một phách mới trả lời đi lên, ân nhân ra buồn ngủ rác. Ngày mai lại cho ngươi niết tân tất trượng thảo đi. Không cần lạc, ngươi mau ngủ đi. Lưu lôi vũ khẩn đi vài bước, nhìn béo viên nằm hồi mây mù bên trong, muốn đắp chăn đàng hoàng sao. Đặc biệt thần kỳ chính là, nàng có thể ôm béo viên, cũng có thể sờ đến béo viên nặn ra tới chỗ hoa cùng châu châu. Nhưng là béo viên dùng để đương giường ngủ mây mù đối lưu lôi vũ tới nói lại gần chỉ là mây mù, từ đầu ngón tay xuyên qua, sờ không tới lấy không dậy nổi. Bởi vậy nàng cũng không thể cấp béo viên cái chăn. Lưu lôi vũ ánh mắt ám ám, bất quá nàng thực mau nhớ tới một cái điểm tử, tiên tử ngươi chờ ta một chút. Nàng bay nhanh ra linh ngọc không gian, liền ở suối nước biên bờ sông thượng, có một gốc cây vong ưu thảo khai vừa lúc. Lưu lôi vũ tháo xuống một đóa khai đến chính thịnh, đưa về linh điển cấp béo viên. Béo viên đậu đen mắt đều trừng lớn một vòng. Lưu lôi vũ đem vong ưu thảo kim hoàng sắc đại hoa đặt ở béo viên bên người. được rồi được rồi cùng hoa hoa cùng nhau ngủ ngủ đi ngày mai chờ ngươi tỉnh ngủ chúng ta lại niết chậu hoa loại vong ưu thảo được không kia vậy ngươi muốn bảo đảm nga ta bảo đảm được lưu lôi vũ nhận lời béo viên cơ hồ là một ngã xuống liền ngủ rồi lưu lôi vũ cũng không nhàn rỗi nàng trước đem tất trượng thảo loại vào linh điển, lại đem bờ sông thượng vong ưu thảo cũng di tài tiến vào Lõm mương suối nước biên Dọc theo bờ sông vong ưu thảo sinh trưởng không ít, lưu lôi vũ một gốc cây một gốc cây đảo khởi di tài, bất chi bất giác linh điền thế nhưng gieo một mảnh. Vong ưu thảo không chỉ có đẹp thảo béo viên thích, vong ưu thảo hoa cũng là có thể ăn, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Chỉ là này vong ưu thảo hoa nha, mới mẻ lại là có độc, không thể ăn, thế nào cũng phải phơi khô làm thành rau khô mới có thể dùng ăn. Loại ở linh điền vong ưu thảo còn có một cọc chỗ tốt. Đó chính là lưu lôi vũ có thể một vụ một vụ thu vong ưu thảo hoa, lưu trữ phơi hoa làm đương đồ ăn ăn. Loại đến ngày mai vong ưu thảo kết hạt giống, lại cấp béo viên gieo trồng đến chậu hoa ngắm hoa. Ngắm hoa ăn hoa hai không lầm. Linh điền vận tắc cũng không cần béo viên tự mình nhìn chằm chằm, từ lưu lôi vũ đem tất trượng thảo cùng vong ưu thảo gieo sau, linh điền phía trên linh vũ lại tí tách tí tách hạ lên. Kia tất trượng thảo nguyên bản tham sống ở tre nắng chỗ, lại hỉ thủy lưu lôi vũ nguyên bản có chút lo lắng liền như vậy trực tiếp loại đến linh điền tất trượng thảo hay không có thể sống hiện tại chính mắt vừa thấy linh điền quả nhiên không gọi người thất vọng chỉ thấy tất trượng thảo gieo trồng chỗ linh điền chung bùn đất muốn so vong ưu thảo gieo trồng chỗ phá lệ ướt át một ít tất trượng thảo đắm chìm trong linh vũ bên trong càng thêm xanh biết ra ra lưu lôi vũ yên lòng liền trực tiếp chui ra linh điền rời đi nàng muốn đi cấp béo viên tìm ăn ngon quả quả còn có nhiều hơn hoa hoa lạc. Lưu lôi vũ nhóm đầu tiên ở linh Điền trung gieo một tiểu tùng tất trượng thảo, trải qua một ngày đêm sinh trưởng cũng không có thể kết ra dễ củ. Nhưng là kết ra một tiểu đem thảo hạt lại bị lưu lôi vũ gieo rắc vào linh Điền trung. Này đem thảo hạt cũng không tính tranh đua chỉ cấp lưu lôi vũ để lại một đại phùng tất trượng thảo diệp, bị lưu lôi vũ lấy tới phơi khô dự phòng. Nhưng là lại kết ra tới thảo hạt cách thiên lại gieo đi sau. Lưu Lôi Vũ liền có đại thu hoạch, suốt tam căn dễ củ a, hai cái tiểu một chút, ba tức có thừa, một cái khác lại lớn lên thập phân đại, có Lưu Lôi Vũ cánh tay như vậy trường. Béo Viên cũng nói không do vì cái gì đồng dạng thảo hạt đồng dạng loại ở Linh Điền, hội trưởng ra bất đồng lớn nhỏ dễ củ. Nhưng Lưu Lôi Vũ căn bản không dối dám, cỏ cây cũng là sinh linh, liền giống như phàm nhân, đều là ăn cơm uống nước lớn lên, không cũng có cao thấp mập ống sao? Này tam căn tất trượng thảo dễ củ, lưu lôi vũ giao cho A Giao, làm nàng hai hợp tác đệ nhất bút sinh ý. Này bút sinh ý vì lưu lôi vũ mang về suốt một lượng bạc tử hồi báo. Cái này giá thật sự là ra ngoài lưu lôi vũ dự kiến. kia tam căn dễ củ lưu lôi vũ ước lượng đánh giá quá, hai căn tiểu nhân các bốn lượng tả hữu đại tiếp cận một cân. Theo A Giao nói, hai căn tiểu nhân, trấn gia y quán là ấn hành giới 20 văn một hai thu. nhưng kia căn đại thật sự là đại hiếm thấy tất trưởng thảo dễ củ từ trước đến nay là lớn lên càng lớn dược tính càng dày đặc mà trần gia y quán dược sư kiểm nghiệm quá kia căn dễ củ phẩm tướng cũng nói là cực hảo kia căn lớn nhất dễ củ y quán cũng không lưu lại trực tiếp làm cho a giao mặt đưa đến thượng thành nội quý nhân ra đi quý nhân đánh thưởng y quán bao nhiêu tiền không thể hiểu hết nhưng là y quán chu quản sự từ trước đến nay thích a giao ngoan ngoãn lanh lợi Trực tiếp phân nàng hai lượng bạc A Giao lấy ra nửa lượng bạc cấp chu quản sự đánh uống rượu Lại mua chút ăn vặt phân tặng cấp ý quán những người khác thức ăn Cuối cùng dư lại bạc rửa theo nàng cùng Lưu Lôi Vũ Trước đó ước định, nhị bắt chia Lưu Lôi Vũ được một hai, A Giao cũng được 250 văn Này bút Sinh ý thật xem như khởi đầu tốt đẹp Kỳ thật đây cũng là Lưu Lôi Vũ lựa chọn cùng người hợp tác Mà không phải chính mình đi bán dược thảo nguyên nhân lạ mặt người hướng y quán bán dược thảo giống nhau y quán là không thu rốt cuộc dược thảo là phải dùng tới làm thuốc cứu mạng đồ vật không hiểu tận gốc dễ người ai biết có thể hay không ăn cái gì ý xấu trần gia Gia ở trần gia y quán làm việc vài thập niên a giao càng là từ nhỏ liền thường xuyên cùng ông nội đi y quán cùng y quán quản sự cùng làm giúp nhóm đã sớm hôn thật sự chín a giao tính tình linh hoạt miệng lại ngọn tay chân cần mẫn thực làm cho người ta thích Y dịch quán tiểu chu quản sự nhất khắc nghiệt, ông nội đưa đi dược thảo, thường xuyên phải bị hắn chọn lựa. Nhưng chỉ cần A Giao qua đi nhiều lời vài câu lời hay, tiểu chu quản sự cũng sẽ không cắt xén thực hung. Như là gặp được lần này loại này quý nhân đánh thưởng tình huống, A Giao có thể từ chu quản sự nơi đó phân đến hai lượng bạc, nếu là lưu lôi vũ đi bán dược thảo nói, nàng chính mình đánh giá nhiều nhất chỉ có thể bán được 500 văn đi. Ngày mùa thu song phong sơn nhật tử cũng không khổ sở. Lưu lôi vũ mỗi ngày dậy sớm chuyện thứ nhất, đầu tiên là xử lý một phen linh điền trung tất trượng thảo. Sau lại tiếp theo loại tất trượng thảo, đảo rốt cuộc không lớn lên ra quá lần đầu tiên như vậy đại dễ củ, mà là cơ bản đều ở bốn năm lượng lớn nhỏ. Bất quá sản lượng còn tính không tồi, bình quân mỗi ngày đều có tam đến bốn căn dễ củ thu hoạch. Trừ bỏ dễ củ, tất trượng thảo diệp cũng là một khác đại sản xuất, kia thật đúng là có điểm nhiều. Lưu lôi vũ mỗi ngày chỉ là từ linh điền thu hoạch tất trượng Thảo Diệp ra tới, dọn đến thạch than thượng phơi khô đều phải hòa không ít công phu. Có vài lần còn đuổi kịp đột nhiên trời mưa, lưu lôi vũ cùng mẫu thân vô cùng lo lắng gặp gấp, đảo có điểm ngày mùa tư thế. Xử lý xong rồi tất trượng Thảo, lưu lôi vũ mỗi ngày còn có một đại nhiệm vụ, chính là đầy khắp núi đồi đi cấp béo viên trích quả quả. Béo viên nguyên lai là cái tiểu thêm bảo. Song phong sơn chỉ cần là có thể kết ra tới trái cây, liền không có nó không hưởng qua. Nó là tiên tử cùng phàm nhân bất đồng, cũng không sợ độc cũng ăn không xấu bụng, chỉ nói cứu khẩu vị, yêu thích hầu ngọt hầu ngọt cái loại này, mang một chút toan khí đều ghét bỏ. Hơn nữa lưu lôi vũ phát hiện, béo viên thiên hảo tròn tròn trái cây, hình dạng càng hoàn mỹ nhan sắc càng diễm lệ nó càng vừa ý. Trong núi có một loại gọi là khổ hoàng đằng bò đằng thực vật, Giống nhau leo lên ở trên đại thụ sinh trưởng, sẽ đoạt lấy bị ký sinh đại thụ chất dinh dưỡng, 3-4-5 công phu là có thể hại chết một thân cây, nhất bị người miền núi không mừng. Loại này khổ hoàng đằng kết ra tới trái cây, là một chuỗi một chuỗi giống nho dại như vậy, thành thuộc sau nhan sắc là xinh đẹp minh hoàng sắc, như là ngọc thạch điêu khắc ra tới đem kiện giống nhau đẹp. Nhưng lại như vậy đẹp trái cây, người là ăn không hết, trái cây không có một chút quả nhường, chỉ có thật giày vỏ trái cây bên trong bao đại viên hạt giống vỏ trái cây béo phá còn sẽ chảy ra màu trắng huyết thanh dính vào trên người lại ngứa lại đau là có độc nhưng này trái cây thế nhưng là béo viên yêu nhất khổ hoàng đằng trái cây một chuỗi mặt trên thông thường có mấy chục viên trích một chuỗi đôi ở nơi đó so béo viên thân hình còn muốn lớn hơn một chút béo viên một viên một viên hái xuống dùng nó tay nhỏ cầm trước vạch vạch gặm vỏ trái cây ăn Sau đó lại đem ăn ra tới hột trên mặt đất tạp vài cái, gò nát lột ra hột bên ngoài ngạnh xác, ăn bên trong quả nhân. Nó một lần ăn thượng mười tới viên, liền Mỹ muốn dừng lại nằm ở nơi đó hắc hắc ngây ngô cười. Lưu lôi vũ một lần hoài nghi loại này khổ hoàng đăng quả, đối béo viên tới nói có phải hay không cùng loại với rượu ngon, cho nó ăn say. Béo viên không chịu nói, lưu lôi vũ cũng không biết, rốt cuộc nàng lại không thể nếm thử có phải hay không. May mắn béo viên cũng là hiểu tiết chế, nó một ngày cũng cũng chỉ ăn một chuỗi. hắc hắc ngây ngô cười cái ba năm hồi. Lưu lôi vũ nghe xong quả thực khí ngưỡng đảo. Là, một ngày là chỉ ngây ngô cười 3 năm hồi, mỗi lần ăn nửa canh giờ, cười nửa canh giờ, ngủ nửa canh giờ tỉnh lại lại ăn. Lưu lôi vũ một ngày tổng cộng có thể ở Linh Ngọc trong không gian đái ba cái canh giờ, liền chưa thấy qua béo viên thanh tỉnh thời điểm. Trách ai được? Khổ hoàng đằng quả còn không phải lưu lôi vũ chính mình trích cấp béo viên lạc. Nàng nhưng thật ra tưởng nhẫn tâm chặt đứt béo viên lương, chính là béo viên chỉ cần đáng thương vô cùng ở nàng trước mặt biểu diễn vừa ra nước mắt phao đầu đen mắt. Lưu lôi vũ lập tức liền phản chiến. Thật là từ phụ nhiều bại nhi a. Bởi vì muốn chịu lưu lôi vũ trích quả lượng hạn chế, béo viên còn ý đồ phản kháng quá. Nó thế nhưng từng có lưu lôi vũ trộm ở linh điền loại quá khổ hoàng đằng. Hừ. Linh Điền vẫn luôn đều mọc đầy thon dài phiến lá tất trượng thảo, đột nhiên có một ngày toát ra trưởng thật dài tua khổ hoàng đằng. Lưu lôi vũ hỏi khi, béo viên còn giả ngu nói không biết, có thể là Linh Điền chính mình toát ra tới. Ha ha, hai tử tham ăn có thể chịu đựng, nhưng là nói dối thói quen cần thiết bóp chết ở nảy sinh chung. Cứ như vậy, lưu lôi vũ cùng béo viên khổ hoàng đằng quả chi chiến, vẫn luôn kéo dài đã lâu. Thẳng đến song phong sơn lâm lục ý dần dần bị một mảnh kim hoàng che giấu. ập vào trước mặt gió núi về bọc nhẹ nhẹ lạnh leo, ban đêm thu côn trùng kêu vang sướng dần dần nhỏ bé yêu ớt không thể nghe nói. Được mùa mùa đi qua, khổ hoang đằng dần dần rớt hết lá cây, thành chuỗi trái cây bị phơi khô hơi nước, vỏ trái cây nhăn rúm gió giống lào a bà mặt. Béo viên ngai này lão vỏ cây giống nhau vỏ trái cây, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Hơn nửa ngày nhấp không ra một chút hương vị tới, chỉ có thể phi một ngụm phun trên mặt đất, đều là làm toài phân cha. Nó bẹp miệng vẻ mặt ủy khuất nói cho lưu lôi vũ, cha, quả quả không thể ăn. Lưu lôi vũ vui vẻ đâu? Như thế nào không thể ăn a? ngươi tạp khai quả xác, ăn bên trong quả nhân a, giòn, cũng hương. Hừ, tức giận béo viên nói cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể vùi đầu ngủ ngon đi, không để ý tới hư cha. Chứ bỏ hống hải tử, lưu lôi vũ mỗi ngày còn có một khắc cọc quan trọng nhiệm vụ. Vào đông một tới, nàng đến nắm chặt dự bị đồ ăn. Trong núi có không ít hoang dại hạt rẻ thụ, nhặt hạt rẻ chính là cái khổ sai sự. Hạt rẻ sắc ngoài tất cả đều là thứ, dùng tay chảo không được, đáp dụng trường gậy gỗ chói thành một đôi chiếc đũa hình dạng đi nhặt. Năm rồi mẫu thân cùng lưu lôi vũ đều là con nhà mình thủ công biên chế trúc sọ, một sọ hạt rẻ trang không bao nhiêu liền đầy, lại đặc biệt trầm. Đến chạy nhanh đưa trở về, lại đi trích hồi thứ hai. Một ngày tới tới lui lui ở trong núi chạy, mệt gãy chân cũng trích không bao nhiêu. Châm hạt rẻ đã bị trong rừng tiểu động vật nhặt đi ăn, người muốn nhiều động, động vật cũng đến tổn lương A. Hôm nay có thể to lắm không giống nhau. Lưu lôi vũ trước tiên cùng mẫu thân biên hảo suốt 20 cái sót tre, toàn bộ đều lấy tiếng Linh Ngọc trong không gian, từng hàng chỉnh tề phóng hảo. May mắn Linh Ngọc trong không gian khác không có. địa phương nhưng thật ra tẫn đủ linh điền bên cạnh bị béo viên vòng ra tới một khối tư gia hoa viên bên trong một chậu một chậu loại đều là lưu lôi vũ cho nó đảo sơn hoa cỏ dại loại này đó hoa cỏ bùn đất là lưu lôi vũ từ linh điền đảo mỗi ngày còn cần lưu lôi vũ từ linh điền phía trên linh trong mưa đầu tiếp thủy tới tới rõ ràng cùng linh điền thu hoạch là giống nhau đãi ngộ nhưng này đó đơn độc loại ở chậu hoa trung hoa hoa thảo thảo quả thực giống như béo viên theo như lời Tuần Hoàng theo tự nhiên sinh trưởng quy luật, sẽ không một ngày đêm liền thành thủ. Lưu lôi vũ có vài lần thấy béo viên nhặt chở hoa khô héo lá rụng thật cẩn thận thưởng thức, sợ dùng một chút lực liền đem lá khô bóp nát bộ dáng, trong lòng cũng là một mảnh chua sót. Kỳ thật béo viên là bức thiết muốn từ này bị giam cầm linh ngọc trong không gian đi ra ngoài đi, nhưng là nó chưa từng có nói, cũng chưa từng có thúc giục quá lưu lôi vũ đâu. Lưu lôi vũ sọt che liền đặt ở linh điền bên kia. bên cạnh còn đôi cái quốc đinh bà chờ nông cụ lưu lôi vũ mỗi ngày chỉ cần hai tay trống chân nhẹ nhàng lên núi tìm được rồi hạt rẻ thụ liền từ linh ngọc trong không gian lấy một cái sọt che ra tới nhặt nhặt mãn một sọt liền đưa về linh ngọc không gian đổi một cái sọt lại đến trạng vạng xuống núi khi đồng dạng là hai tay trống chân đi hạt rẻ đều trang ở linh ngọc trong không gian chính mình chút nào không hưởng lực chỉ là có một cái khuyết điểm chú Một cân tương đương 16 lượng, cùng ngay bỏ vào linh ngọc không gian hạt rẻ, nhiều nhất chỉ có thể ở trong không gian gửi ba cái canh giờ, vượt qua thời gian hạt rẻ liền sẽ biến thành màu đen biến vị, không thể lại ăn. Béo viên nói, đây là bị tử khí ăn mòn duyên cớ. Sở hữu tiến vào linh ngọc không gian đồ vật, đều sẽ bị nơi này tử khí sở độc hại. Nông cụ linh tinh đồ vật nhưng thật ra còn hành, dính tử khí chỉ biết tổn hại càng mau một ít, cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng. Nhưng là hạt rẻ loại này thức ăn, một khi bị tử khí hủ hóa liền sẽ biến chất, trở nên không thể dùng ăn. Béo viên có thể tiêu hao tự thân linh lực ở linh ngọc không gian nội sáng lập kết giới, tạm thời ngăn cách tử khí. Linh điền vận tắc cũng đồng dạng yêu cầu béo viên linh lực duy trì. Lấy béo viên trước mắt tu vi, trừ bỏ linh điền tiêu hao, nó mỗi ngày chỉ có thể duy trì kết giới ba cái canh giờ. Cho nên thời gian vừa đến, nó liền sẽ lập tức thúc giục lưu lôi vũ tốc tốc rời đi. Như vậy điểm tiểu khuyết điểm đối với lưu lôi vũ tới nói, căn bản không tính sự, có thể có ba cái canh giờ không cần cố sức, thưởng trang nhiều ít đồ vật đều có thể lấy đi, như vậy thiên đại chỗ tốt, ai còn bắt bẻ a Liên như vậy thu sơn thu hai tháng, lưu lôi vũ không chỉ có trích hết trong núi số cây hạt rẻ thụ, mặt khác thu hoạch cũng là rất là phong phú. Nàng cùng mẫu thân trụ hổ hoa, trước kia là cảm thấy thực rộng mở, hiện tại bên trong tràn đầy đôi mấy chục sọt tổ lương. liền ngủ đều không có xoay người đường sống. Lập đông hôm nay, lưu lôi vũ theo lý sáng sớm lên. Nàng cùng mẫu thân ở hổ trong ổ ở mấy tháng, hiện giờ nơi này chính là đại biến bộ Giáng Này hổ hoa ban đầu là cái địa thế so chung quanh muốn cao hang động, ngoài động đất chống bị lưu lôi vũ cùng mẫu thân khai hoang thành vườn rau, mấy tháng trước gieo đi đồ ăn mầm hiện giờ nương hai đã ăn qua vài cha. Dòng suối nhỏ khoảng cách hổ hoa không tính xa, Dung thủy yêu cầu dẫn theo ống trúc đi khê đánh, vô luận là ăn uống vẫn là tưới ruộng, đều như vậy một thùng một thùng đề. Bên dòng suối có cái đá vùng than, Xuân tới Trướng thủy nói sẽ bị bao phủ trở thành dòng suối một bộ phận, nhưng hiện giờ là mùa khô, vừa lúc thành lưu lôi vũ ra phơi chẳng. Ngay thường một nửa bị lưu lôi vũ dùng để phơi khô tất trượng thảo diệp, một nửa kia liền bận việc nhiều, phơi quả làm a, phơi đồ ăn làm a, mỗi ngày đa dạng bất đồng. Thời tiết dần dần chuyển lạnh. Ngày cũng ngày càng lụt bại, thường lui tới hai ngày là có thể phơi tốt làm thất trượng thảo diệp Hiện giờ ba bốn thiên vuốt còn có điểm chiều mềm Mẫu thân so lưu lôi vũ thức dậy còn muốn sớm, lúc này đã ở thu thập Hôm nay cái xem hôm nay sắc, chỉ sợ là cái trời đầy mây Ân, Lưu lôi vũ đáp ứng một tiếng, ngăn cản mẫu thân ra bên ngoài dọn sọt che động tác Nương đừng lo lắng, hôm nay chúng ta không phơi đổ vật Nàng nết miệng cười hắc hắc dơ lên trong tay căng phòng túi tiền, hướng tới mẫu thân lay động, Nương, chúng ta hôm nay mua đồ vật đi nha. Nay túi tiền là Lưu Lôi Vũ bà bối, ngày thường bên người phóng, một lát không rời thân. Bởi vì đây là A Giao đưa cho nàng. Nơi này đầu cũng có cái chuyện xưa. Mới vừa vào núi kia hội, mẫu thân cấp Lưu Lôi Vũ làm quần áo, khi đó nổi lên ý niệm muốn dạy Lưu Lôi Vũ kim chỉ. Vừa lúc Lưu Lôi Vũ lần đầu tiên bán tất trưởng thảo dễ của khi. Kiếm lợi một lượng bạc tử. Đây là lưu lôi vũ kiếm tới tiền, mẫu thân làm nàng chính mình quản trướng, lúc ấy liền từ quần áo cũ thượng tại một khối bày ra tới, giao cho lưu lôi vũ làm túi tiền, thuận tiện luyện tập. Túi tiền thứ này, nếu muốn làm tinh xảo làm xinh đẹp, đó là hạ không song công phu, nhưng nếu muốn đơn giản, cũng là có thể đơn giản thực. Ngăn nắp một khối bố, chiết khấu sau hai bên phùng lên, chính là cái túi nhỏ. Lại đem túi nhỏ mở miệng chỗ trước sau vải dệt các ngược hướng thua tiền một lóng tay khoan, duyên biên khâu lại lên. Xoa một cây tế thẳng xuyên qua túi nhỏ thượng phiên biên, lại từ một khắc mặt xuyên trở về, đem tế thẳng đánh cái kết, một cái túi tiền liền làm xong. Lưu lôi vụ không phí cái gì công phu liền làm tốt chính mình cái thứ nhất túi tiền, liên thủ chỉ cũng chưa như thế nào bị tội, tổng cộng đã kêu kim đâm năm sáu hồi Nàng đắc ý mà thực. Hồi thứ hai xuống núi đi cấp A Giao đưa hóa, thuận tiện lấy chia hoa hồng khi, nàng liền treo chính mình làm túi tiền đi. Nhìn thấy A Giao mặt, A Giao nói, lại bán đi tất trượng thảo dễ củ bốn căn, đến tiền 350 văn, phân lưu lôi vũ 280 văn. Lưu lôi vũ móc ra chính mình túi tiền, dâm một tiếng đem đồng tiền toàn bộ cất vào túi tiền. Dâm lại là một tiếng, đồng tiền lại toàn bộ từ túi tiền lậu ra tới. Nhìn kỹ. nguyên lai like, lưu lôi vũ làm túi tiền đường may loạn cực kỳ mật mật sơ sơ lại không hiểu khóa biên mấy trăm cái đồng tiền cất vào đi ăn một lần trọng phùng tuyến liền cấp kéo ra gì cũng đâu không được lưu lôi vũ náo loạn cái đỏ thơ mặt ngồi xổm trên mặt đất ngượng ngùng nhặt tiền a dao cầm kia xấu túi tiền lăn qua lộn lại xem cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi giông tố ca đây là dương thẩm cho ngươi làm túi tiền sao lưu lôi vũ chém đinh chặt sắt trả lời ta nhặt được một người làm việc một người đương là tay nghề của nàng nhận không ra người cũng không mặt mũi ném nổi đến mẫu thân trên đầu a dao thở dài ta nói đi dương thẩm kim chỉ làm nhưng hảo ta xem này túi tiền liền không giống ngươi này túi tiền ở nơi nào nhận được bên trong nhưng có tài vật có hay không đi tìm người mất của một cái lời nói dối nói ra phải ngàn cái trăm cái lời nói dối đi viên lưu lôi vũ thiết thân thể hội một phen cái gì kêu vác đá nện chân mình không thể không vắt hết vóc cho chính mình miêu bổ ta từ trong núi nhặt được túi tiền là người ta không cần bên trong cái gì đều không có may mắn này túi tiền đủ xấu lại đủ phá xác thật như là bị người ném xuống hóa a giao tin lưu lôi vũ quả thực không biết chính mình là nên cao hứng vẫn là không cao hứng bất quá ngày đó nàng cuối cùng vẫn là nhờ họa được phúc lạc Lưu lôi vũ nhặt được túi tiền không dùng được, A Giao không đành lòng làm nàng trong tay phủng mấy trăm cái đồng tiền trở về, liền đem kia xấu túi tiền về lò nấu lại một phen. Khóa biên, bỏ thêm cố, đơn tầng vải dậy không rắn chắc, còn cấp thêm lớp lót, lớp lót phía trên còn theo thượng một cái lưu tự. Thật sự là bởi vì đây quá kém, chẳng sợ cải tạo quá, này túi tiền nên xấu vẫn là xấu. Nhưng lưu lôi vũ coi nếu chân bảo. Đây chính là A Giao làm. Nhoáng lên 3 tháng số dưới, cái này bảo bồi túi tiền phát huy thật lớn tác dụng. Bên trong ngay từ đầu trang chính là tiền đồng, sau lại gia nhập bạc vụn tiền hào, lại sau lại tiền đồng quá nhiều thịnh không dưới, liền ở hắc cung thành thành nam tiền trang đổi thành chỉnh tỏi ngân nguyên bảo. Hiện tại, một lượng bạc tử một cái ngân nguyên bảo, lưu lôi vũ túi tiền trang suốt 30 cái. Nàng là cái kẻ có tiền. Mẫu thân từ lúc bắt đầu không thể tin được, cho tới bây giờ cũng thản nhiên tiếp nhận rồi. Đối với lưu lôi vũ có linh điển chuyện này, nàng bị lưu lôi vũ khuyên nhiều, hiện giờ thái độ biến thành là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhật tử dù sao cũng phải quá đi xuống sao. Nghe nói lưu lôi vũ lại muốn xuống núi mua đồ vật, mẫu thân cũng là không có hai lời, là nên xuống núi một chuyến, chúng ta nhiều mua chút thịt trở về, nên yêm chút thì khô, ngại phóng cũng ăn ngon. Một ngày kia cư nhiên tử mẫu thân trong miệng nói ra nhiều mua chút thịt loại này lời nói. Liền mẫu thân dương thị chính mình đều là thổn thức. Nàng trong mắt tất cả đều là ý cười, nhẹ nhàng sờ sờ lưu lôi vũ đầu, dông tố trưởng cao lạp. Đúng vậy, ngắn ngủn ba tháng, lưu lôi vũ ước chừng nhảy một thoáng. Nàng chính mình cũng phát hiện, thường lui tới gầy thành da bọc xương, tối lửa tắt đèn không cẩn thận chạm vào chính mình thân mình, đều tưởng sờ đến bộ xương khô. Hiện tại rõ ràng dưỡng ra một tầng mỏng thịt tới, gương mặt đều có chút cổ ra tới. Còn có thường lui tới nàng tổng cảm thấy tức ngực khó thở cả người không kính, đuổi kịp thu đi đông tới thời tiết luân phiên, một không cẩn thận liền phải ho khan phát sốt, bệnh thượng vài lần. Năm nay căn bản không có. Nàng mỗi ngày trèo đèo lội suối, leo cây đăng cao, vội vui vẻ vô cùng, khi nào đều cảm giác chân cẳng hữu lực cả người là kính. Chính là, lượng cơm ăn đại có chút cực kỳ. Mẫu thân nấu hạt rẻ cơm, nàng giải khai cái bụng ăn. Một đốn có thể ăn xong đi một cân. Từ ở A Giao nơi đó ăn qua làm bánh bột ngô đương lương khô sau, nàng làm mẫu thân cũng mỗi ngày đều làm, tùy thân mang theo. Gì thời điểm đói bụng liền gì thời điểm móc ra tới gạm, một ngày cũng đến ăn thượng năm 6 khối. Cấp béo viên đầy khắp núi đồi trích quả quả khi, càng là tùy trích tùy ăn, gặp phải gì chính là gì, không đếm được có bao nhiêu trái cây điển vào nàng trong bụng. cứ như vậy nàng còn không có lúc nào là không nghĩ tìm đồ vật tế tế ngũ tảng miếu nàng chính mình đều bị chính mình lượng cơm ăn dọa nhưng hơi chút ăn ít một chút đi liền nói đến cào tâm cào gan hoảng vẫn là mẫu thân an ủi nàng nói đây đều là bình thường ngạn ngữ đều nói trai trai tiểu tử ăn nghèo lao tử lưu lôi vũ đây là chính đuổi kịp trường thân thể tuổi tác lại nói hiện giờ hai mẹ con bọn họ chẳng lẽ còn thiếu thức ăn không thành mẫu thân duy nhất còn tiếc nuối chính là Lưu lôi vũ thức ăn mặn ăn đến quá ít, trong núi tạm thời cũng không điều kiện dưỡng gà vịt, muốn ăn trứng chỉ có thể đào tổ chim, cũng không phải mỗi ngày đều có thể đào. Đi săn sai sự lưu lôi vũ chính mình không chuẩn mẫu thân đi làm, mẫu thân mấy năm nay mệt nhọc, chân cẳng đều không bằng từ trước, nàng chính mình tuy rằng cường trống cũng không nói, nhưng đổi kịp trời đầy mây trời mưa khi, lưu lôi vũ thường xuyên thấy mẫu thân con nàng đấm eo xoa chân. Nàng chỉ chịu làm mẫu thân ở trong rừng thiết chút bộ tác bấy dập gì đó, cách mấy ngày đi nhặt một hồi. Thất bại thời điểm chiếm đa số, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều không nhất định có thể có điều thu hoạch. Cho nên mẫu thân mới nổi lên thịt muối ý niệm, là muốn ăn chút thức ăn mặn mới tốt, bằng không a ngươi cái này tử trường không đứng dậy, tay chân cũng mềm yếu vô lực. Tiếm tốt thịt mại phóng, một lần nhiều mua một ít, tồn thượng non nửa năm đều được. Lưu lôi vũ đương nhiên là tất cả đều đáp ứng. Nàng nha, không chỉ có muốn mua thịt, còn tưởng mua đồ vật nhiều lắm đâu. Nàng con muốn xây nhà. Hai gian. Mang sân cái loại này. Đến lúc đó một gian là phòng ngủ nàng cùng mẫu thân tự trụ, một khắc gian dùng để thu tổ lương. Đỡ phải nàng mỗi ngày cùng quả rau khô làm ngủ chung, nàng mơ đều là quả đồ ăn mùi vị. Hôm qua cái còn mơ thấy nàng cấp A giao mua lễ vật. Rõ ràng là xinh đẹp trầm bạc tử, kết quả một lấy ra tới, thế nhưng biến thành rau khô. Sinh sôi đem nàng cấp dọa tỉnh. Nói đến xây nhà, lưu lôi vũ cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Nàng đã sớm xem qua, hắc ung thành phòng ở xinh đẹp nhất, đều là dùng lò gạch tiêu ra tới gạch xanh xây tường, phương tiện còn rắn chắc. Nóc nhà xà ngang có lưu lôi vũ vòng eo như vậy thô, từng hàng hắc ngói giống vẩy cá giống nhau phô đệm chăn ở trên nóc nhà. Mặc kệ hạ bao lớn vũ cũng sẽ không lầu. Như vậy phòng ở muốn thỉnh nghề một cùng thợ xây tới cửa tới kiến, gạch xanh cái vui chờ tài liệu nhà mình mua, thợ thủ công muốn bắt tiền công, mỗi ngày chủ gia còn phải quảng cơm. Lưu lôi vũ cũng hỏi thăm quá giá, cái hai gian như vậy phòng ở, không có 50 lượng hạ không tới. song phong thôn phòng ở, phần lớn là gạch một phòng, kiến trước phòng trước muốn thỉnh mười mấy tráng lao động, đào tới bờ sông ướt bùn, giống xoa mặt như vậy đập xoa bót, Dùng khuôn mẫu phơi thành thổ gạch. Nóc nhà không cái ngói, tường đất chịu đựng không nổi như vậy tốt sang ngang mục, mà là dùng cỏ lau biên thành hậu thảo mảnh. Như vậy phòng ở che mưa chắn gió cũng có thể trụ đến, chỉ là nóc nhà thảo mảnh mỗi năm đều phải may lại, nếu không vũ tiệt trùng trú lặn rớt, liền phải lậu thủy. Bất quá đối với lưu lôi vũ tới nói, như vậy phòng ở cũng không thích hợp nàng. Nàng cùng mẫu thân hai người ở tại trong núi, đầu tiên thỉnh người đánh thổ gạch liền làm không được. Lưu Lôi Vũ tưởng cái phòng ở là trúc lâu. Trong núi nhân ra trước kia trụ trúc lâu nhiều, xây nhà chủ yếu tài liệu chỉ cần thô che bương. Trong núi cái gì cần có đều có, muốn nhiều ít trực tiếp đi chém là được. Cái trúc lâu cũng không ngừng công, có nàng cùng Mẫu thân hai người cho nhau giúp cái tay, dùng nhiều điểm thời gian chậm rãi cái, tổng có thể cái lên. Lưu Lôi Vũ ngay từ đầu lo lắng Mẫu thân sẽ không đồng ý, bởi vì lời trước. Mẫu thân cùng nàng đầu mấy năm ở tại trong núi, dựa săn thú cũng từng tránh đến trả tiền. Khi đó song phong thôn các nàng ra lão phòng phong vũ phiêu diêu tổn hại lợi hại, mẫu thân vẫn luôn nhớ thương tích góp tiền sửa nhà. Ai ngờ nhật tử qua đến gian nan, thẳng đến mẫu thân qua đời hai mẹ con bọn họ cũng không có thể tích góp đủ tiền, mẫu thân đi thời điểm đều không yên lòng. Hiện giờ lưu lôi vũ trong tay có ước chừng 30 lượng, mỗi ngày đều còn có thể quần quần không ngừng kiếm tiền. tu lão phòng cũng không phải việc khó nhưng lưu lôi vũ không nghĩ tu lão phòng nàng trong bụng dự bị một bộ lý do thoái thác vạn nhất mẫu thân thật không đồng ý nàng cũng đến cùng mẫu thân tranh thủ một phen nhưng không nghĩ tới nàng mới một mở miệng mẫu thân liền thống khoái đáp ứng rồi dông tố a ngươi mới nói đâu ta đã sớm tưởng ta nương hai đem phòng ở cái đi lên liền hổ hoa đằng trước có khối địa ta xem qua vài lần mẫu thân nói địa phương với lúc cũng là lưu lôi vũ nhìn chúng. Bên kia rửa gần hổ hoa bên sườn núi nhỏ, chỉ song song trường hai cây một người ôm hết đại thụ, trừ cái này ra cũng chỉ có một ít thấp bé tiểu đuổi cây cùng cùng cây thấp, thanh trừ lên không tính phiền thoái. Địa phương không tính đại, lưu lôi vũ tính toán cùng A Giao ra giống nhau, dùng trúc rào che vòng ra một cái sân, đến lúc đó liền ở trong sân dưỡng mấy chỉ gà, mỗi ngày nhặt trứng gà ăn. Lưu lôi vũ nghe xong cao hứng, Lại lo lắng mâu thân có phải hay không cố ý nói như vậy hướng nàng, vẫn là hỏi, nương, nhà ta lão phòng hiện tại còn tu không thành. mẫu thân lại vây vây tay, chúng ta trước tiên ở trong núi An An ổn ổn trụ mấy năm đi. Từ trước ta nhưng thật ra nghĩ tới, muốn mang ngươi xuống núi, không gọi ngươi giả nam và nhi, quá mấy năm ngươi lớn còn phải cho ngươi làm mai sự. Chính là hiện tại trên người của ngươi có linh điển, đây chính là thiên đại bảo bối. Lưu lôi vũ vừa nghe vội vàng nói tiếp, nương ta không thèm để ý giả nam ba. Mẫu thân lắc đầu, nàng xấu lo không phải cái này. Hoài bích có tội đạo lý, mẫu thân so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch. Nàng đã sớm muốn khuyên nhủ lưu lôi vũ, nhưng hải tử vừa mới có chút buôn đầu, mỗi ngày tinh khí thần đều ước trưởng. Mẫu thân nhìn nàng một ngày so với một ngày hồng nhuận lên sắc mặt, cùng với hổ trong phòng càng thêm phong phú tổ lương. cũng không mở miệng được làm lưu lôi vũ không cần lại loại linh điền. Này linh điền muôn vàn hảo tất cả hảo, cố tình chỉ có lưu lôi vũ một người có thể sử dụng, mẫu thân liền tính tưởng giúp lưu lôi vũ đỉnh bao cũng đỉnh không thành. Nàng cấp nha, mẫu thân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đối lưu lôi vũ đã mở miệng, dông Tô A, người nghe nương nói, hiện tại chúng ta cũng tổn hạ không ít tiền, sau này này tất trượng thảo sinh ý, chỉ sợ vẫn là không thể làm. Lưu lôi vũ hiểu mẫu thân ban khoan, nương, ngươi đừng lo lắng, ta không phải theo như ngươi nói sao, ta cùng A Giao xin ý, A Giao liền nhà nàng ông nội cũng chưa nói tỉ mỉ. Ta này mấy tháng cho nàng tất trượng thảo dễ củ, nàng chỉ bán một bộ phận nhỏ đến Trần Gia y y quán, mặt khác tất cả đều là lặng lẽ bán đi nhà khác, Trần Gia ra đều không biết tỉnh. Lưu lôi vũ đối A Giao nói chính là nàng ở núi sâu bên trong tìm được rồi một chỗ hẻm núi. bên trong đầy khắp núi đồi mọc đầy tất trượng thảo bởi vì hẻm núi vị trí xa xôi lại có dã lang đàn lui tới trước nay không ai đặt chân quá cho nên đều bị nàng một người chiếm tiện nghi mới có thể đảo đến nhiều như vậy dễ củ. song phong sơn không tính lại nhưng hướng trong đi vào đi toàn bộ mỹ nhân linh núi non đều là lẫn nhau liên lụy chưa từng có người dám nói này núi sâu bên trong sở hữu địa phương đều đi đến quá hơn nữa song phong sơn vốn chính là tất trượng thảo sinh trường mà Từ trước cũng có người ở nơi khác tìm được quá thành phiến thành phiến tất trượng Thảo. Là ngần ấy năm tới đảo người càng ngày càng nhiều, mới đưa đến tất trượng Thảo biến thành trước mắt khả ngộ bất khả cầu cục diện. Lưu Lôi Vũ nói núi sâu có như vậy cái hẻm núi, đảo cũng không sợ bị người vật trần. A Giao là tin tưởng Lưu Lôi Vũ, cũng là nàng chủ động nói ra, sở hữu tất trượng Thảo dễ cụ không thể bán được cùng gia y y quán. Vậy như thế nào bán dược Thảo sự tình? Lưu lôi vũ là toàn bộ tín nhiệm a Giao. a Giao nói, lưu lôi vũ có thể tìm được như vậy một cái hẻm núi, là lưu lôi vũ cơ duyên. Từ trước còn có người ở trong núi nhặt được đại kim nguyên bảo đâu. Nàng cũng không hâm mộ ghen ghét, còn bảo đảm sẽ thay lưu lôi vũ bảo mật. Về sau nếu là có người khác đồng dạng tìm được rồi cái kia hẻm núi, hoặc là lưu lôi vũ chính mình đem hẻm núi vị trí báo cho người khác, kia đều là lưu lôi vũ sự tình. A Giao buổi nói chuyện nói lưu lôi vũ trong lòng lại nhiệt lại ấm, chỉ hận cố tình không co chân chính hẻm núi tồn tại, bằng không nàng nhất định nguyện ý đem hẻm núi vị trí cùng A Giao chia sẻ. A Giao còn nói, kỳ thật mặc kệ có bao nhiêu tất trượng thảo dễ củ, chỉ cần nàng lấy ra tới, trần gia y quán đều có thể toàn bộ ăn xong, chỉ ngại không đủ. Nhưng là một cây hai căn đều hảo thuyết, số lượng một nhiều, người khác khẳng định muốn hỏi dễ củ xuất xứ. ông nội chịu trần giao y quán quan tâm vạn nhất y quán quản sự thật sự đã mở miệng a giao không hảo cự tuyệt cho nên a giao chỉ có thể dùng ổn thỏa nhất biện pháp nàng con ông nội trước đó liên hệ hắc cung thành trung lớn lớn bé bé y quán vài ra nay đó y quán có chút xem nàng tuổi còn nhỏ lại lạ mặt trực tiếp không để ý tới nàng nhưng chạy nhiều luôn có mấy nhà nguyện ý từ a giao trong tay thiếu thu mấy cây thử xem Rốt cuộc hiện giờ tất trượng thảo dễ cũ là càng ngày càng ít, thứ này cố tình lại nhất không lo bán. Này 10 năm sau không đánh giặc thiên hạ Thái Bình, nam chiếu quốc hoàng đế thi hành cai trị nhân tử, siêu cao thuế nặng cũng không nặng, ba tánh nhật tử càng thêm hảo quá. Nữ nhân trong tay có tiền nhàn rỗi, liền không có không yêu hướng trên mặt đảo nhặt. Cố tình Mỹ nhân linh vùng này, độc trùng rất nhiều, mỗi đều so bên địa phương lợi hại, một cắn một cái đại độc bao, một không cẩn thận liền phải là sẹo. Rơi xuống xẻo vậy cần thiết đến mua Mỹ Dung Cao trở về thoa Mỹ Dung Cao ly không được tất trượng thảo dễ củ nha Những cái đó từ A dao trong tay thu dễ củ y quán, một nghiệm dễ củ phẩm chất, liền biết là thượng giai. Vì lũng đoạn nguồn cung cấp, mỗi người đều dặn dò A dao sau này được hảo hóa, chỉ độc bán cho chính mình, nhà ai cũng không chịu đem bán hóa người tin tức ra bên ngoài lộ ra. A dao mặt ngoài đáp ứng thập phần khó xử, trong lòng nhạc nở hoa. Chính là ông nội nơi đó, A Giao cũng là gạt. Ông nội người này sáng sủa, lại niệm Trần gia y thị quán giao tình. A Giao có hoa không bán cấp Trần gia y thị quán, đối ông nội tới nói tương đương là bối chủ, hắn trong lòng không tiếp thu được. Vì thế A Giao cùng lưu lôi vũ ước định hảo, mỗi tuần làm lưu lôi vũ xuống núi đưa một hồi hóa, trong đó chỉ có hơn một nửa hóa đưa đến Trần gia tới, làm cho ông nội mặt nhận lấy. chuyển thiên cùng ông nội một khối đi trần ra y quán tìm chu quản sự bán đi. Còn lại hóa tắc gửi ở lưu lôi vũ ra láo trong phòng, hai người lén lút giao hàng, lén lút ai về nhà lấy, chờ đến muốn bán hoa khi, lại từ a dao lén lút từ lưu ra lấy đi. Lại nói tiếp thật đúng là quái ngựa ngùng đâu. a dao lén lút thu tới này đó dễ củ, tự nhiên đều bán vào hắc cung thành mặt khác y rẻ quán lạc. Như thế như vậy, nhoáng lên ba tháng số dưới, A Giao cùng Lưu Lôi Vũ bí mật giao dịch hoàn toàn không có đi lẩu quá tiếng gió đâu. Mẫu thân thấy nói bất động Lưu Lôi Vũ, đành phải chính mình áp xuống trong lòng sầu lo, nương biết A dao là cái hảo hài tử. Lưu Lôi Vũ nghe thấy mẫu thân nói như vậy, trên mặt tươi cười thu đều thu không được, đúng vậy, A Giao nhưng hảo. Nàng A Giao hảo, nàng hận không thể nói cho trên đời này mọi người biết. Đáng tiếc trước mắt không thể nói. Nàng đành phải đóng lại miệng. Mẫu thân đi theo lưu lôi vũ phía sau, nhìn nàng bóng dáng, đột nhiên dâng lên một cái hoang đường ý niệm, nếu lưu lôi vũ thật là nam loa, đem A Giao cưới trở về, thành người một nhà, đảo không cần sợ bí mật bại lộ. Này ý niệm chợt lóe mà qua, nàng chính mình liền trước bực chính mình, suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu. Chớ nói lưu lôi vũ là nữ nhi thần, mặc dù thật là nam loa, nhà mình loại này ra cảnh bãi tại nơi này. A giao đứa nhỏ này nàng từ nhỏ nhìn lớn lên, liền nàng đều không bỏ được làm A dao gả đến nhà mình nhân ra như vậy chịu khổ. Mẫu thân vì chính mình cư nhiên sinh ra như vậy ý niệm có chút ấy náy, vì thế chờ đến đi ra sân ngoại, cư nhiên nhìn đến A dao chờ ở nơi đó thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên liền có chút kỳ quái. Lưu lôi vũ cùng mẫu thân ở tại núi sâu, hai người sáng sớm rời núi, không ngừng đẩy nhanh tốc độ cũng đi đến lúc chẳng vạng, mới đi đến sơn khẩu tới. lúc này hoàng hôn tây nghiêng xa xa nhìn lại dưới chân núi song phong thôn từng nhà đều phiêu nổi lên khói bếp a dao một nữ hải tử ra lại lúc này một mình một người canh giữ ở núi rừng bên trong hơn nữa nàng tựa hồ cũng không nôn nóng trong tay còn xách theo một cái tiểu tay mải. lưu lôi vũ vừa nhìn thấy a dao thân ảnh bước chân liền có điểm thu không được cơ hồ là đón a dao chạy qua đi đem mâu thân một đầu bỏ rơi a dao cũng là vẻ mặt cười vui mừng mẫu thân dương thị nhìn các nàng hai người nên diện đứng lại không đợi mở miệng nói chuyện trước tươi cười treo đầy mặt bộ dáng không biết vì cái gì trong lòng có điểm xúc động mẫu thân chạy nhanh dùng sức vô vô chính mình ngực không cho kia một tia khác thường ý niệm phát tán đi xuống ta đây là làm sao vậy vừa rồi toát ra cái miên man suy nghĩ ý niệm liền tính hiện tại như thế nào còn thu không được giông tố cùng a giao mới đều là mười ba tuổi hải tử hai người một khối làm buồn bán kiếm lời như vậy nhiều tiền Vui vẻ chút rõ ràng là bình thường. Đúng vậy, rõ ràng là bình thường. A dao trong tay tiểu tay mải, trang chính là nàng ở chợ thượng mua bánh hấp. la hác cung thành tây tập hành thánh quán cách vách kia ra bánh hấp quán mới vừa đẩy ra tân phẩm, bánh bột ngô bên trong bao nhân thịt, bán dưới hai văn tiền một cái. Bánh bột ngô khẩu vị cực hảo, bánh hấp quán chủ dùng liêu thật sự, nhân thịt tràn đầy mỡ lợn, sớn nhiệt tan cắn một ngụm tiên hương phát mũi, lạnh cũng hàm hương kính đạo a giao ở chợ thượng mua tới ăn qua liền cảm thấy không tồi lần trước lưu lôi vũ tới đưa hóa khi hai người nói chuyện phiếm vừa lúc nói lên lưu lôi vũ lúc ấy liền cho a giao 10 văn tiền thỉnh nàng giúp mang năm cái bánh bột ngô lần tới nàng xuống núi đưa hóa khi tới lấy a giao một bên đem bánh bột ngô đưa cho lưu lôi vũ một bên ngoan ngoãn cùng dương thị chào hỏi làm cho mẫu thân mặt lưu lôi vũ nhận lấy bánh bột ngô hướng a giao nói lời cảm tạ Hai người mỗi tiếng nói cử động đều tự nhiên hào phóng. Tối nay lưu lôi vũ cùng mẫu thân kế hoạch hảo ở trong thôn lão phòng đặt chân, ba người lại sóng vai hướng trong thôn đi đến. Dọc theo đường đi A Giao cùng lưu lôi vũ lưu khởi nàng đi hắc cung thành bán dược thảo trải qua, nói đông thành có một nhà y quán mặt tiền cửa hàng tuy nhỏ, nhưng quán chủ làm người khách khí, mỗi lần thu dễ củ đều nhiều cấp 5 văn tiền thỉnh A Giao uống trà, lại nói tây thành nhà ai y quán ngược lại không được. Chính mình không biết nhìn hàng cầm tốt nhất dễ củ phi nói là thứ phẩm, chơi xấu muốn khấu tiền, lần tới lại không cùng nhà hắn làm buôn bán. Đại bộ phận thời gian đều là A Giao đang nói, lưu lôi vũ an an tinh tinh nghe, chỉ ngẫu nhiên gật đầu lắc đầu, đi theo A Giao trong lời nói nội dung kinh hỉ hoặc là sinh khí. Mẫu thân vẫn luôn lưu tâm nhìn, nàng áp xuống chính mình kỳ quái tâm tư, lúc này mới cảm thấy rông tố cùng A Giao ở chung hình ảnh này, còn không phải là nàng từ trước hy vọng sao. Cung A Giao nói chuyện với nhau khi lưu lôi vũ, chẳng sợ như cũng là trầm mặc ít lời thời điểm chiếm đa số, nhưng nàng đôi mắt vẫn luôn lượng lượng, mặt mày chi rằng cũng có thần thái. Cũng thế, mẫu thân trong lòng âm thầm tưởng, khiến cho đương nương lịch kỷ một hồi đi, may mà dông tố cùng A Giao hiện tại tuổi đều còn nhỏ, nàng hai ở một chỗ trò chuyện, cũng không đến mức bị người ta nói nhàn thoại. Lưu lôi vũ cùng A Giao nói lên ngày mai muốn vào thành sự tình. A Giao vừa lúc ngày mai cũng phải đi, liền hẹn Lưu Lôi Vũ kết bạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Lôi Vũ cùng Dương Thị trước tiên từ trong nhà ra tới, đi đến thôn ngoại trên đường lớn. Đợi một hồi, A Giao cùng ông nội mới đến. Lúc này vào thành đó là bốn người cùng đi. Đi ra ngoài non nửa canh giờ, trên đường dần dần gặp cũng vội vào thành người khác. Trong đó có cái tuổi nhìn qua so ông nội tiểu một ít đại ra, cưới một đầu con lừa con. Vui vẻ thoải mái đi nhẹ nhàng. A Giao thấy, lập tức cùng Lưu Lôi Vũ trao đổi một ánh mắt, hai người sắc mặt đều là vui vẻ. Mẫu thân vừa lúc thấy, lập tức suy đoán này hai hải tử là lại có cái gì bí mật. Quả nhiên, A Giao lập tức lôi kéo nhà mình ông nội, chỉ vào nhân gia con lừa con một cái kính xem, ông nội ngươi nhìn, nhân gia con lượt nhưng thật ra không tồi. Lưu Lôi Vũ cũng chạy nhanh tiếp đi lên hát đệm, không riêng người tài ba cơi đi. còn có thể đà đồ vật. Nàng như vậy vừa nói lời nói đi, liền có vẻ quá cố tình. Mẫu thân nguyên bản còn có điểm khó hiểu, lúc này lại là trực tiếp đoán được hai hài tử dụng ý. A giao đây là tưởng cho nàng ông nội cũng mua đầu con lừa con. Ý tưởng này đảo sắc thật là không tồi. Song phong thôn khoảng cách hắc cung thành, một chuyến phải đi hơn nửa canh giờ, ông nội tuổi lớn chân cẳng còn chậm một chút, mỗi ngày vì vội đi y quán bắt đầu làm việc, thiên không lượng phải xuất phát. Hắn mỗi ngày còn phải cong giỏ thuốc, mang theo dược thảo đi y quán bán tiền. A Giao đã sớm ở xúc vật lái buôn nơi đó hỏi tham hảo, một đầu bốn tuổi thành niên phiến lửa, thông thường bán được ba lượng bạc, nếu là muốn ôm ấu lửa nhai con trở về dưỡng kia càng tiện nghi, chỉ cần bảy tám trăm văn. Nàng cùng lưu lôi vũ kết phường làm này mấy tháng sinh ý, đỉnh đầu đã ước chừng tích có hạ bảy lượng bạc. Hiện tại cũng chỉ cần nói phục ông nội đồng ý mua lửa là được. chính là ông nội nơi nào chịu đáp ứng. A giao một mở miệng hắn liền một cái kính lắc đầu. Ta lão nhân như thế nào chân cẳng không hảo, ta có lực thực, mỗi ngày đi điểm này lộ căn bản không hưởng sự. Ngươi chút tiền ấy chính mình lưu trữ mua mua ăn vặt tan đi. A giao sắc thật tái mua ăn vặt, tây tập phía trên sở hữu lấy lòng ăn quầy hàng nàng đều tham quá. Nhà ai khẩu vị hảo nhà ai dùng liêu đủ, liền không có a giao không thể nói tới. Trước kia bởi vì băn khoăn ông nội kiếm tiền không dễ. Nàng ngẫu nhiên mới làm ông nội mua một hồi đường hồ lô tiêu tiêu thèm. Hiện tại chính mình kiếm tiền, lúc này mới mấy tháng công phu, nàng nha đều ăn hỏng rồi, bên trái răng hàm phía trên một cái thấy được tiểu hắc điểm, đường ăn quá nhiều cấp chú Bị ông nội vừa nói, á giao thật đúng là cảm thấy hàm răng có điểm đau. Nàng theo bản năng sờ sờ quay hàm, lưu lôi vũ cũng đi theo nàng động tác, dương mắt nhìn nhìn. Chờ đến thầy á giao tiểu xảo đáng yêu vành hai khi. Lưu lôi vũ mới hồi phục tinh thần lại, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, lại giấu đầu lòi đuôi đi mau vài bước đuổi tới ông nội bên người, trần Gia Gia, lừa thực hảo nuôi sống, ngày thường uy chút cỏ khô liêu là được, làm việc sức lực cũng đại, không riêng có thể đà người tái hóa, còn có thể xuống đất giúp trồng trọt. Dưỡng hảo có thể sống 20 năm đâu. Ông nội lông mày run lên, hỏi lại lưu lôi vũ, là nhà ngươi muốn mua lừa a? Lưu lôi vũ tức khắc xấu hổ. Nàng chỉ là tưởng giúp thá Giao khuyên nhủ ông nội, nhà mình mua lừa chuyện này, nàng đảo không nghĩ tới a. May mắn mẫu thân Dương Thị giúp giải vây, là có như vậy cái tính toán. Nàng theo kịp nói, Trần Thúc không nói gạt người, chúng ta ở tại trong núi, ra vào sơn một chuyến không dễ dàng, tưởng mua điểm dầu muối ăn đều không tiện đường, lúc này xác thật là muốn đi trong thành nhìn xem đâu. Lưu Lôi Vũ lại kinh hỉ lại có điểm ngượng ngùng, nàng nhìn mẫu thân, nhấp miệng không dám nói lời nói. Mẫu thân cười nhìn nàng một cái, tiếp theo cùng ông nội nói chuyện thiếm, Trần Thúc, hạ cung thành ta không lớn thủ, ngài thường ở trong thành hành tẩu, nhưng có nhận thức tin được xúc vật lái bơn Ông nội vừa nghe quả nhiên tới đề tài, là đâu, mua ra xúc việc này, ngàn vạn muốn tìm tin được lái bơn nếu là gặp gỡ những cái đó lòng dạ hiểm độc, đem cái có ám bệnh ra xúc xung hào bán, kia mới là tang lương tâm. Cũng không phải là đạo lý này đâu. bên này mẫu thân cùng ông nội theo đề tài hàn huyên lên lưu lôi vũ nóng vội muốn biết ông nội bị thuyết phục không có liền vẫn luôn đi theo bên cạnh xem a giao thấy che miệng cười trộm nàng lặng lẽ từ sau lưng kéo kéo lưu lôi vũ góc áo Dông tố ca ngươi đừng lo lắng lạp ta sớm an bài hảo nàng rảo hoạt hướng lưu lôi vũ nháy mắt lưu lôi vũ chậm nửa nhịp không hồi thượng lời nói a giao tắc lại để sát vào nàng một bước để thấp thanh âm cùng nàng chia sẻ kế hoạch Mấy ngày hôm trước ta liền cùng một cái lái buôn ước hảo, đợi lát nữa chúng ta đi đến cửa thành hẳn là là có thể gặp gỡ. Đến lúc đó ta liền nói tiền đặt cọc ta đã phó hảo, trực tiếp đem lửa trước mua tới. Ông nội muốn vội vàng đi y quán, khẳng định không có thời gian cùng ta nhiều dây dưa. Tháng 11 sáng sớm, trong không khí có rất là rõ ràng lạnh lẽo. Lưu lôi vũ lại có thể cảm giác được một cổ ấm áp trinh thoáng thượng nàng gương mặt. A giao dựa nàng cơ gần. Góc áo xoa tay nàng, đầu cũng ai hướng nàng phương hướng. Lưu lôi vũ ánh mắt hướng bên cạnh một ngắm, là có thể nhìn đến á dao sườn mặt, con cong lông mi chớp chớp, liêu nàng tim đập đều không bình thường. Nàng nỗ lực ngừng lại rồi hô hấp, sau đó lại chậm rãi đem trong lồng ngực khí phun ra đi. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn chặn điên cuồng tim đập, không cho nó tử ngực nhảy ra. Này tư vị không được tốt chịu, nhưng Lưu lôi vũ lại không bỏ được kết thúc. Chỉ hận không được con đường này lại trường một ít, lại trường một ít, làm nàng có thể vẫn luôn cùng A dao như vậy, đầu rửa gần đầu nói nhỏ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tựa hồ trong nháy mắt, hắc cung thành cửa thành liền xuất hiện ở phía trước. A dao mắt sắc, sáng sớm liền thấy tường thành bên cạnh vội vàng hai đầu lửa lao nông. Đại gia nghiêng người đứng ở một đầu hôi lửa bên cạnh, hắn ăn mặc một thân rách tung toé áo vét tông, cả người nhìn qua đầu bù tóc dối. Chờ đến gần. a dao mới thấy kêu bán lửa đại gia mặt mũi bầm rập một con mắt càng là sưng không cá nhân dạng không chờ a dao mở miệng ông nội đầu tiên nga nha một tiếng lập tức hướng về phía đại gia đi qua ta nói đồng hương ngươi đây là như thế nào làm cho cửa thành bên ngoài ông nội người quen nhóm lập tức xông tới đại gia mồm năm miệng mười thực mau liền đem sự tỉnh cấp nói cái rõ ràng này bán lửa đại gia trong nhà nhi tử không biết cố gắng thích đánh bạc thiếu một đống nợ chủ nợ đuổi theo môn tới đem đại gia cấp đánh thành như vậy còn đem trong nhà gia súc toàn cướp đi gắn nợ đại gia thầy a giao lại đây lau nước mắt cùng a giao nói cô nương a ta liền này hai đầu lửa, ngươi xin thương xót đều mua đi đám kia ác ôn đem ta nhi tử bắt đi ta muốn bắt không ra tiền bọn họ muốn chém hắn tay hoa này hai đầu lừa một đầu là mới một tuổi nửa công lừa có một thân màu xám da lông lỗ lô thai lại trường lại đại chi lăng ở đầu trên đỉnh Một khác đầu còn lại là thanh tráng niên mẫu lửa, nghe đại gia nói đã 8 tuổi, đã hạ quá tam thai ấu lửa nhai con, là nhà hắn tốt nhất mẫu loại lửa. Đại gia nói, hắn làm này ra súc sinh ý cũng có chút năm đầu, vẫn luôn là nhà mình gây dấu ấu lửa nuôi lớn tới bán. Ngày hôm qua đám kia ác ôn tới cửa, không nói hai lời đem nhà hắn lửa toàn thọc chết giết tan thịt, này hai đầu là hắn khuyên can mãi có khách nhân định rồi, hôm nay là có thể thu tiền, mới đoạt xuống dưới. Ông nội vừa nghe liền biết, Á dao có chính mình sáng sớm đem lửa định ra. Nếu là lấy trước, hắn chẳng sợ nhà mình mặt già, cũng muốn đem tiền đặt cọc phải về tới đem lửa cấp lui. Chính là nhìn trước mắt cái này, đôi mắt sưng đều không mở ra được lão nông. Ông nội lại có chút không đành lòng. Á Dao nhìn nhìn ông nội, cố ý cau mày đối bán lửa đại gia nói: Đại gia, ta muốn chính là có thể đà người kéo hóa thành nên lửa. Ngươi này tiểu nhân tiểu lão lão. ta mua trở về bài không thượng công dụng A. Ông nội không quen nhìn a dao kia cố ý trang ác nhân dạng, được rồi, đừng cùng ta nơi này diễn kịch lạc, mua đều mua, ta xem này tiểu lửa cũng có ba bốn trăm cân, đà ta lão già này mệnh không nó. Tiểu công lửa đúng là mẫu lửa sinh, từ nhỏ đi theo mẫu lửa bên người lớn lên, đại gia đem nó hướng A-Giao bên người dắt lúc đi, nó ngoan cố đầu ăn vả mẫu lửa bên người không chịu đi. Lưu lôi vũ vừa thấy, dù sao lúc trước mẫu thân nói qua cũng muốn mua một đầu lửa liền trực tiếp mở miệng đem mẫu lửa cũng mua tiểu công lừa mua thành giá so lúc trước nói tốt thành niên lừa muốn thấp chỉ hai lượng bạc nhưng mẫu loại lừa gia quý giống nhau hành giới muốn bán được bốn lượng bạc triệu thượng bán lửa đại gia chờ đòi tiền trở về chuộc nhi tử tay liền thấu toàn bộ muôn bốn lượng lưu lôi vũ thống khoái phó xong tiền sau mới nhớ tới còn không có hỏi qua mẫu thân ý kiến Mẫu thân cười hỏi lại nàng, Ngươi mua mẫu loại lửa, là tính toán về sau làm ra súc lái bơn. Lưu lôi vũ có điểm ngượng ngùng, ta xem này mẫu lửa cũng rất cao tráng, đa người hẳn là cũng đúng. Nàng chính là không nghĩ nhìn a dao khó xử, kia bán lửa đại gia chờ đòi tiền bộ dáng nhìn đáng thương, a dao một người lại mua không dưới hai đầu lửa. Nhưng này lý do không hảo đối mẫu thân nói nha. a Dao đã đi tới. lại là muốn đem một lượng bạc tử trên lệch giá tiếp viện lưu lôi vũ, dông tố ca, ta nguyên bản chính là phải tốn ba lượng bạc mua lửa, này trên lệch giá nên ta ra. Đừng nói lưu lôi vũ không chịu muốn này tiền, chính là mẫu thân dương thị đều không chuẩn, A giao à, ngươi không biết, ta nguyên bản chính là tưởng mua đầu mẫu lửa đâu. Này mẫu lửa lửa mãi, nhất dưỡng thân đại bổ, nữ nhi ra càng hẳn là uống nhiều chút. Điểm này A giao nhưng thật ra không biết, vừa lúc khoảng cách cửa thành mở ra còn có một đoạn thời gian, Dương Thị liền đối với A Giao nói lên nữ nhi gia hộ gia dưỡng nhan học vấn, gia đình giàu có tiểu thư, hàng năm dùng mới mẻ lừa nãi rửa tay rửa mặt, làn da tiểu nộn thấu bạch vô cùng mịn màng. Bình thường dân chúng trong nhà không có tiền như vậy giày xéo đồ vật, uống xong đi hiệu dụng cũng là giống nhau, còn có thể cường thân kiện thể lớn lên cao. Lưu lôi vũ ở bên cạnh nghe thấy được, lập tức cấp A Giao nhận lời, A Giao. chờ chúng ta ra mẫu lửa sản mãi ta tặng cho ngươi đi uống nữ nhi ra không có không yêu mỹ a giao đang bị dương thị nói có chút tâm động lập tức đáp ứng hảo a hảo a cảm ơn dông tô ca ta không bạch muốn ngươi ta đưa tiền kia mẫu lửa khi nào sản mãi a lưu lôi vũ lập tức cấp hỏi kẹt mẫu lửa muốn sắn mãi đến trước lai giống hoài thượng lửa nhai con a chẳng lẽ này thật muốn làm thượng gia súc lái buôn sinh ý lại nói Nàng cũng ngượng ngùng cùng A Giao nói lai like giống loại này lời nói nha, nhưng xấu hổ chết cá nhân. Cuối cùng đành phải ấp đúng nói, sang năm đi. Mẫu thân sửa đúng nàng, không nhanh như vậy, mẫu lựa chỉ là hoài nhãi con phải chỉnh một năm, muốn sản nhũ ít nhất muốn tới năm sau. Lưu lôi vũ ngượng ngùng nói, kia cũng lâu lắm.